Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyền Chị Dậu Bây giờ là 12 giờ trưa Và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyền vô cùng hấp dẫn Được viết bởi tác giả Uyển Nguyệt Bộ truyền với tự định Vũ Phu Và trước khi lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyền này Thú Quỳnh mong rằng quý vị sẽ yêu thương, ủng hộ Thú Quỳnh và giúp cho kênh chị dọ có thêm chi phí để duy trì bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương, vòng phong thủy tâm linh, vòng bồ đề, giúp mang lại tài lộc may mắn được gắn ở link rõ hàng shopee bên góc trái màn hình. Quý vị chỉ cần nhấn vào thì sẽ có rất nhiều mẫu mã với giá cả hợp lý, phải chăng? Túc Quỳnh xin chân thành cảm ơn và biết ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Còn bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập đầu tiên của buổi trị này. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mùa đông năm nay lần hơn mọi năm. Mới tháng 11 trời đã lạnh cống. Trời càng về đêm lại càng lạnh. Lúc này tôi mới hoàn thành xong công việc. Tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Tôi tắt máy tính Cửa người vào chiếc ghế dừa, xôi kẹ nhắm mắt. Buổi đêm, căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ thạch anh trên tường. Căn phòng cũng rất tối, rèm cửa đóng kín, chỉ có một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng duy nhất. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Tôi đang lơ mơ ngủ, liền khó chịu nhíu mày lại. ngay sau đó, cánh cửa phòng được mở ra, người đàn ông cao lớn bước vào. Anh ta lạnh nhạt nhìn tôi, sau đó dở dòng khó chịu. Nhìn thấy chồng đi làm về, cô không chạy ra đón, còn ngồi lì ở đó à? Trời đã khuya, tôi không muốn gây sự ồn ào, đánh đồng tới bố mẹ chồng, nên tôi đành phải miễn cưỡng đứng lên. Bước đến trước mặt người mà tôi gọi là chồng, nhận lấy cặp và áo vest của anh ta rồi đem đi cất. Sau đó tôi quay vào phòng tắm, chuẩn bị nước tắm cho anh ta. Có điều lúc tôi đang thử đồ ấm trong nước, Thì đột nhiên, một bàn tay ôm lấy tôi từ phía sau Anh ta cò cầm vào gấy tôi rồi khẽ nói Thơm quá Ngửi mùi nước hoa lạ trên người anh ta Khiến tôi cảm thấy buồn nôn mũi tôi rất nhạy cảm Với những loài nước hoa nồng nặc này Tôi hát xì hơi liên tục mấy cái Rồi khó chịu đẩy anh ta ra Tôi nhạc nhạc nói Mùi nước hoa của trà xanh thực sự rất khó ngửi Chồng tôi và ca tôi Đều bình tạng trước câu nói đó Nó giống như chuyện này xảy ra quá đổi quen thuộc Chồng tôi không phản ứng gì cả Chỉ bật cười rồi tiếp tục Giàn hai tay ôm chặt lấy tôi Anh ta thủ thị bền tài tôi Vì thế nên anh mới ôm em Muốn hít hạ mùi hương dịu ngọt Sạch sẽ trên cơ thể của em Nhưng em thì lại rất sợ Mùi nước hoa rẻ tiền ngám trên người Anh nên tắm rửa sạch sẽ trước khi động vào người em Nói rồi tôi cỡ tay anh ra Nhanh chóng rời khỏi phòng tắm Ra đến bên ngoài Tôi cởi chiếc váy ngủ đang mặc trên người Rồi ném vào sọt rác Sau đó chọn một chiếc váy ngủ khác Để mặc lên người Tôi và chồng kết hôn đã được hơn 3 năm Nhưng chỉ có một năm đầu Là tình cảm mặn nồng Năm thứ hai trở đi Anh ta truyền miên với các cuộc tình ở bên ngoài Và anh ta tự cho rằng Điều đó là hiển nhiên Với một người đàn ông thành công Và giàu có như anh ta Gia đình chồng tôi vừa có tiền lại vừa có quyền Vì vậy mà tôi được ví như cô dâu tiền tỷ Khi được bước chân vào nhà hào môn làm dâu Tôi vốn là trẻ mồ côi Nằm lên 6 tuổi Tôi được bà chủ nhận nuôi Bà chủ của tôi là chủ tịch công ty điện tử Vàng Thịnh Bà là người cưu mang tôi Đuổi tôi lớn Và cho tôi ăn học đàng hoàng Sau khi ra trường Tôi về công ty của bà chủ để làm việc Vì có bước đệm tốt Nên chỉ sau 3 năm Làm trong công ty, tôi đã leo lên được vị trí giám đốc kinh doanh. Vừa là giám đốc kinh doanh, lại là con nuôi của chủ tịch công ty Vạn Thịnh, nên tôi mới có thể đường hoàng bước chân vào gia đình hào môn danh giá này. Bố chồng tôi và cả chồng tôi đều làm trên bộ. Ngoài ra, gia đình chồng tôi còn kinh doanh mảng, tài chính và bất động sản. Trước đây, nhờ có gia đình chồng mà công ty Vạn Thịnh nắm được rất nhiều dự án tốt thấy được lợi ích, nên bài chủ đã ra sức sắp đặt cuộc hôn nhân này, mục đích là để cho hai bên gia đình thêm thân thiết gắn bó với nhau hơn. Tôi được trời phú cho làn da trắng trẻo, thân hình tương đối đẹp và gương mặt ưa nhìn, nên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chồng tôi đã rất ưng tôi. Chúng tôi lại nói chuyện rất hòa hợp, nên cả hai bên đều có cảm tình với nhau và đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Từ ngày hai gia đình trở thành thông gia, Công ty vàng thịnh như hổ mọc thèm cánh, khách hàng, đối tác tìm tới vàng thịnh rất nhiều. Vì thế mà công việc của tôi cũng trở nên rất thuận lợi. Chúng tôi kết hôn không phải vì yêu mà chính là vì lợi ích. Vì thế chồng tôi có ra ngoại, ngoại tình thì tôi cũng phải nhắm mắt ngó lơ. Bởi vì tôi biết nếu tôi làm ẩm lên và ly hôn thì công ty vàng thịnh và cả tôi sẽ thiệt hại không nhỏ. Vậy nên tôi chỉ có thể cam chịu và nhẫn nhịn. Lúc này nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm đã ngưng lại, biết anh ta sắp ra ngoài. Tôi vội lên giường giả vờ nhắm mắt đi ngủ. Anh ta dù ra ngoài với bao nhiêu cô gái, khi về nhà vẫn rất thích ôm tôi ngủ. Anh ta nói, mùi hương trên cơ thể của tôi khiến anh ta dễ ngủ. Nhưng tôi lại khác, tôi cảm thấy bẩn thiểu và ghê tẩm. Cảm xúc của tôi đối với anh ta đã chết. Vì vậy mà kết hôn hơn 3 năm nay Tôi và anh ta vẫn chưa thể có con Thực ra Bạn thơ tôi cũng chưa muốn có con với anh Người trăng hoa và lăng nhăng như anh Chẳng thế nào đảm bảo được điều gì Cho cuộc sống sau này của tôi Đêm nào cũng như vậy Tôi đều chờ anh ta ngủ say Sau đó nhẹ nhàng bỏ tay anh ta ra Sau đó tôi mới có thể ngủ Dù anh ta đã tắm rửa sạch sẽ Nhưng chỉ cần nghĩ tới cái cảnh Anh ta đã ngủ với người phụ nữ khác Tôi lại cảm thấy rất ghê tẩm. Đêm ngủ muộn, nhưng buổi sáng tôi dậy khá sớm. Ngày nào cũng đúng 6 giờ sáng tôi sẽ thức giấc. Là vệ sinh cá nhân xong, tôi sẽ ra ngoài ban công tập yoga nửa tiếng. Sau đó thì tôi sẽ đi tắm, trang điểm, thay bộ đồ công sở rồi xuống dưới nhà để ăn sáng. buổi sáng gia đình chồng tôi là bữa có đầy đủ thành viên trong gia đình nhất. Chồng tôi là cả và cũng là con trai duy nhất trong nhà Dưới chồng tôi còn có một cô em gái Năm nay mới ra trường và đang đi thực tập trong một công ty lớn Xuống dưới nhà bố mẹ và em gái chồng đã ngồi xuống bàn Tôi chào bố mẹ buổi sáng rồi ngồi xuống bàn Nhìn thấy tôi, bố chồng tôi liền hỏi Chồng con đâu? Sao con chưa xuống? Tôi nhẹ nhàng đáp Dạ đêm qua chồng con về muộn nên bây giờ vẫn còn đang ngủ à Nét mặt ông nghiêm lại, ngữ điệu không nóng, không lạnh Nói với người giúp việc Lên gọi nó dạy cho tôi 10 phút sau cả nhà đang ăn sáng Thì chồng tôi chạy xuống Bộ dàng vẫn còn ngái ngủ Nhưng không dám kêu cà lấy nửa câu Ở nhà này ai mà không sợ bố chồng tôi Chồng tôi vừa ngồi xuống bàn Bố chồng tôi đã lên tiếng Làm gì thì làm Đừng có làm ảnh hưởng tới danh tiếng Mà tôi đã gây dựng cho anh Và vị trí mà tôi đã đưa anh lên Chồng tôi trả lời Con biết rồi, con lớn rồi, con biết mình nên phải làm gì mà. Bố chồng tôi lừa mắt nhìn chồng tôi, sau đó ông đập tờ báo xuống, găng dòng bảo. Xem đi, trên báo là hình ảnh. Con rời khỏi nhà của diễn viên lúc hơn 12 giờ đêm. Dù con đã bịt kín và hình ảnh mờ, nhưng vẫn cho người ta nhận ra được con đấy. Chồng tôi đưa mắt nhìn tờ báo, sau đó bảo. Bố ạ những bài báo thế này chỉ cần một ít tiền là dập tắt được ngay. Bố cứ phải lo Bố chồng tôi không vui nói Đừng có quên mình là ai Đừng có ăn chơi quá đạ Nếu không chính những bê bối này sẽ cản trở Đường tương lai của con đấy Lúc này mẹ chồng tôi bình tĩnh Đặt chiếc thia xuống bàn Bà nhìn tôi rồi nhàng nhạt bảo Con là vợ cũng nên có trách nhiệm Nên quan tâm và chiều chuộng chồng mình hơn Để nó một lòng tập trung làm việc Không có tơ tưởng ở bên ngoài Nghe lời mẹ chồng nói trong lòng tôi chỉ cảm thấy rất được cười Cái thói đời đàn ông ngoại tình Nhưng không ai nói người đàn ông lăng nhăn có lỗi Mà chỉ toàn chỉ trích tại người phụ nữ không biết chịu chuộng chồng để giữ chồng Tuy là tôi cực kỳ khó chịu với lời nói của mẹ chồng Nhưng tôi đâu có dám lỗ mảng Chỉ nhã nhặn mà đáp Con biết rồi à Nói rồi tôi quay sang chồng để nói khéo Ở nhà em có để anh thiếu thốn thứ gì đâu Mà anh phải ra ngoài ăn tạp nham thế Gương mặt chồng tôi cứng ngắt Chồng tôi còn chưa kịp nói Mẹ chồng tôi lại lên tiếng Thiếu một đứa con đấy Nếu có con cái thì người đàn ông sẽ tu chí làm ăn Biết dành thời gian cho gia đình hơn Mẹ không biết vì sao hai đứa sức khỏe đều bình thường Mà tới giờ vẫn chưa có con Nếu để tự nhiên không được Thì nghĩ tới phương pháp IVF Mẹ đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất thành phố Lát đưa ăn sáng xong Hai đứa đưa nhau tới đó để bác sĩ tư vấn Sáng nay hai đứa không bận gì chứ Chồng tôi gật đầu rồi đáp Con không bận lắm Có thể thu xếp đi được Sau đó chồng tôi quay sang tôi để hỏi Em bận gì không Sáng nay tôi cũng không đến nỗi quá bận rộn Cũng có thể thu xếp được Nhưng tôi không thích Chuyện mà chồng tôi chưa hỏi ý kiến Của cả hai vợ chồng Đã tự ý sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ Bà cũng chẳng cần hỏi xem Vợ chồng tôi có muốn IVF hay không Điều này khiến tôi như hoàn toàn bị mất tự do Vì vậy tôi đáp Sáng nay em lại bận mất rồi Tôi quay sang mẹ chồng khẽ nói Hay là mẹ cho con số điện thoại của bác sĩ đó đi Để con và anh Hương sẽ sắp xếp công việc cho chủ động hẹn gặp bác sĩ Mẹ chồng tôi khó chịu Không được Mẹ đã đặt lịch với bác sĩ rồi Sáng nay dù bận thế nào cũng phải sắp xếp Để đến gặp bác sĩ Công việc quan trọng như việc sinh con cái còn quan trọng hơn Vậy đi, đừng có bàn luận gì nữa Mẹ chồng đã như vậy Tôi chỉ còn biết khẽ thở dài trong lòng ăn sáng xong tôi cầm túi sách xuống gà ra để lấy xe Lúc chuẩn bị bước lên xe Thì Hương đã lái chiếc Audi đến Anh ta nói Lên xe đi, lái gặp bác sĩ xong Anh sẽ đưa em đến công ty Tôi lạnh nhạt trả lời Không cần, em đi xe của em cho tiện Gương mặt của Hương bỗng dưng hầm hầm Anh bảo lên xe Càng ngày em càng xa cách với anh là sao hả Hoài Anh thấy em càng ngày càng khác đấy Là anh khác hay em khác Làm gì có người vợ nào vui vẻ Khi chồng mình đi ngoại tình chứ Em lại như vậy nữa Anh là đàn ông vừa giàu có vừa thành đạt Chuyện bị phụ nữ quyến rũ là không thể tránh khỏi Nhiều khi anh có chút hơi men vào Không kiềm chế được cám dỗ Thì cũng là chuyện bình thường thôi Đối với anh những người phụ nữ ấy Chỉ là thứ giúp cho anh giải quyết sinh lý Vậy nên dù đêm muộn thế nào anh vẫn cố gắng về nhà với em Có bao giờ anh qua đêm đâu chứ Nghe anh ta nói tôi chỉ cảm thấy buồn nôn Tôi bảo với anh ta Chẳng lẽ nhu cầu sinh lý của anh mạnh tới nỗi Mỗi một mình em cũng không đáp ứng được sao Anh đừng bao biện cho việc anh ngoại tình Chỉ là anh Là một kẻ lăng nhăn thèm của lạ Phụ nữ đối với anh không bao giờ là đủ Hương thở dại Nét mặt của anh ta bỗng trở nên bất cận Anh không muốn nói vì sợ em buồn Nhưng mà nói thật, trên giường em cứ như một khúc gỗ khiến anh cảm thấy rất mất hướng. Em hoàn hảo, mọi thứ em đều rất giỏi, trừ chuyện giường chiếu em cực kỳ tệ. Vậy nên lúc lấy anh, em không còn trinh tiết nhưng anh vẫn tin là em bị sự cố do tai nạn, chưa bao giờ anh trách móc em dù chỉ một câu. Bây giờ anh chỉ mới ra ngoài một chút, em đã mặc nặng mày nhà là sao chứ? Là đàn ông thành đạt, trên đời này có ai không ngoại tình, em bớt mơ mộng và chấp nhận điều đó đi. Những câu nói đê tiền phun ra tự miệng của anh ta Khiến tôi càng thêm căm ghét Gương mặt tôi tỏ ra chán nặng Không muốn nói chuyện với anh ta thêm nữa Tôi bước lên xe Rồi nhanh chóng lái xe tới bệnh viện Hương ban đầu đi phía sau tôi Nhưng vài phút sau Anh ta vượt lên trước rồi mất hút Tôi biết anh ta đang rất tức giận Về thái độ của tôi Nhưng tôi mặc kệ Nếu cuộc hôn nhân của tôi và anh ta Không bị ràng buộc về điều gì Tôi đã ly hôn với anh ta từ rất lâu Đến bệnh viện, Hưng đã chờ sẵn ở bãi đổ xe. Anh ta tức tối bóp mạnh lấy cổ tay tôi. Thái độ ngày hôm nay của em là sao? Em dám chống đối? Em không nghe lời anh sao? Ở chốn đông người tôi không muốn gây sự chú ý. Nên tôi cũng không muốn đổi cọ với anh ta. Tôi chỉ bảo Em đi xe riêng cho tiện. Chiều nay em còn đi gặp đối tác nữa. Hưng chỉ hư lành một tiếng sau đó mới buồn cổ tay tôi ra. Chúng tôi cùng nhau gặp bác sĩ vì hôm nay chị đến Để nghe bác sĩ tư vấn Nên chúng tôi không cần phải khám xét gì cả Bác sĩ nhìn hai vợ chồng tôi rồi hỏi Hai vợ chồng sức khỏe đều bình thường Vậy mà lại khó mang tay Tôi muốn hỏi hai vợ chồng cô cậu Về chuyện quan hệ giữa hai vợ chồng có thường xuyên hay không Và công việc hàng ngày của anh chị có quá áp lực Và căng thẳng hay không Chồng tôi đáp Trước đây vợ chồng tôi cũng thường xuyên Nhưng dạo này thì lâu lâu Công việc của vợ tôi tương đối áp lực Còn công việc của tôi thì đỡ hơn Bác sĩ gật đồ rồi nói Mẹ còn muốn làm IVF để mang song thai Nhưng tôi đã xem qua hồ sơ khám bệnh của cô cậu trước đây Mọi thứ đều rất tốt Cả hai người về sinh lý Chất lượng rứng và tinh trùng đều rất tốt Vậy nên tôi nghĩ cũng chưa cần thiết phải làm IVF đâu Vì làm cái này rất ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ Trước mắt tôi khuyên hai cô cậu cần giữ tinh thần thoải mái Tâm lý vui vẻ Tránh căng thẳng và đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ Vì Thêm nữa hai vợ chồng Nên quan hệ đều đặn hơn Như vậy mới có thể thụ thai Hãy cứ về làm theo lời tôi dặn Nếu thời gian nữa không thụ thai được Mới nghĩ tới chuyện làm IVF Sau khi nghe được bác sĩ tư vấn Lúc ra bại đổ xe Hương bảo với tôi Em đã nghe bác sĩ nói chưa Tối nay anh sẽ về sớm Tôi vừa mở cửa vừa nói Tối nay công ty mở tiệc Đón tổng giám đốc mới Vậy nên hôm nay em không thể về sớm được đâu. Hưng thở dài. Vậy để hùng khác. Dứt lời hưng lên xe đi trước. Còn tôi bước lên xe. Nhưng ngồi trong đó mà không đi ngay. Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Thu. Trợ lý của tôi. Tổng giám đốc mới đã đến nhận chức chưa Thu. đầu dây bên kia Thu trả lời. Vẫn chưa thấy đến chị à. Nghe chủ tịch nói 9 giờ đến. Mà bây giờ hơn 9 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Chị có biết tổng giám đốc là ai Mà chủ tịch tỏ ra thần bí như thế không Tôi vừa bóp đầu vừa trả lời Nghe nói người nhà của chủ tịch Nhưng chị cũng không rõ là ai Bình thường trước khi đưa ai đó lên vị trí giám đốc Thì sẽ mở cuộc họp cổ đông Nhưng lần này lại không vậy Có một cổ đông bảo với chị Vị trí này vốn dĩ là của người đó Các tổng giám đốc trước Chỉ là tạm thời thôi Vậy cơ ạ Chắc người này cũng không tầm thường đâu chị Có lẽ là như vậy Thế chị xong việc ở bệnh viện chưa? Xong rồi, bây giờ chị đang chuẩn bị về công ty đây. Dạ, chị đi đường cẩn thận nha. Ừ. Cướp máy, tôi lái xe, rời khỏi bệnh viện để đến công ty. Lúc bước đến cầu thang, tôi gặp ba người đàn ông mặc vest màu đen, đang đứng trước cửa thang máy. Ban đầu tôi cũng không để ý, nhưng nhìn thấy nhân viên lệ tân chỉ rõ, bàn tán ở phía sau, tôi mới có điều bất thường. Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ gì Thì thang máy đã mở cửa Ba người đàn ông bước vào thang máy trước Tôi đi phía sau Có điều ba người đàn ông đã ổn định trong thang máy Và quay mặt lại Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ gương mặt Của ba người đàn ông Và tôi đã khừng lại khi thấy một gương mặt quen thuộc Tôi không biết tại sao Anh lại có mặt ở đây Và lúc này Khi nhìn thấy mặt anh Chuyện đáng xấu hổ trước kia mà tôi đang giận quên đi Bây giờ lại hiện rõ mồn một Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người đàn ông này Vì thế lúc này tôi đang vô cùng bất ngờ Và hoang mang Tôi hiện giờ đang vào thế Tiếng không được, lùi cũng không xong Thấy tôi cứ đứng lưỡng lựa trước cửa tăng máy Người đàn ông ấy lạnh lụng lên tiếng Cô có vào hay không? Nếu không muốn vào thì lùi lại đi Để tôi cần ấn nút cửa thang máy Tôi thoáng chút bối rối Nhưng nhìn thấy gương mặt thờ ơ lãnh đàm của anh ta Tôi lại chuyện xảy ra mười mấy năm trước có lẽ anh ta đã quên. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã dần quên lãng. Chỉ là gặp lại anh, ký ức ấy một lần nữa lại xuất hiện trong đầu. Nếu anh ta đã không còn nhớ thì tôi cũng sẽ vờ như đã quên. Dù chúng tôi không cùng huyết thống nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em. Tôi bước vào trong thang máy rồi kẻ lên tiếng chào hỏi. Anh Lâm, anh về nước từ khi nào thế ạ? Đình Lâm, mặt complet, chính tệ. Toàn thân anh tỏa ra khí chất Của một người đàn ông thành công cử chỉ hành động rất ung dung trầm ổn Đôi môi khẽ nhất lên trả lời tôi Mới về ngày hôm qua Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi Không muốn để không khí Trở nên gường gạo Tôi chủ động nói chuyện Mấy hôm trước Chủ tịch luôn tỏ ra thần bí Về vị trí tổng giám đốc Bây giờ gặp anh ở đây em đã hiểu Chủ tịch luôn mong ngóng anh trở về Để tiếp quản công ty Anh về rồi thì tốt quá Gương mặt Đinh Lâm không tỏ ra chút biểu cảm nào cả dáng vẻ lười biếng không muốn trả lời tôi Đúng lúc này thang máy kêu tin một tiếng rồi mở ra Đinh Lâm và hai người đàn ông bước ra bên ngoài Rồi đi thẳng đến phòng hợp Tôi cũng nhanh chóng bước ra Lúc bước ra bên ngoài cái thu liền kéo tay tôi Nó ghé sát tại tôi, nói nhỏ tổng giám đốc hóa ra là anh Lâm hả chị? Tôi gợt đầu Ừ Cái thu lại hỏi tiếp Vậy sao chị lại đi cùng với anh ấy? Chị gặp anh ấy ở dưới sảnh thôi. Thế anh ấy có nói chuyện với chị không? Tôi lát đổ. Không, chị chỉ chào hỏi qua loa. Mà chị vào phòng họp đã. Trong phòng họp đã đầy đủ ban lãnh đạo cấp cao và ban hội đồng quản trị. Tôi bước vào phòng chào mọi người rơi xuống vị trí của mình. Cuộc họp này được tổ chức để chào đón tổng giám đốc mới. Mọi người đã đến đông đủ cả. Chủ tịch đứng dậy giới thiệu Đình Lâm với tất cả mọi người trong phòng hợp Những người lãnh đạo làm lâu năm trong công ty Đều biết Đình Lâm là ai Anh là con trai của cố chủ tịch Thịnh Là người gây dựng lên công ty Điện tử vàng Thịnh Vậy nên Đình Lâm đã đủ tư cách Ngồi lên vị trí tổng giám đốc Mà không cần phải thông qua hội đồng cổ đông Chủ tịch giới thiệu xong thì Đình Lâm Cũng đứng dậy phát biểu đôi lời Mắt tôi hướng về phía anh Như thể đang chăm chú lắng nghe anh nói, nhưng thực ra trong đầu tôi lúc này đang suy nghĩ về vài chuyện trong quá khứ. Bà chủ có một người con trai bằng tuổi Đình Lâm. Tôi nghe đó ngày trước con trai của bà chủ rất thông minh, 2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết. Có điều khi cậu bé ấy lên 10 tuổi, vụ tai nạn không may xảy ra, khiến não cậu ấy chỉ mấy dừng lại là một đứa trẻ. Năm ấy bà chủ cũng đã ly hôn, có lẽ vì lý do này. Bà chủ mới quyết định đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi con. Năm tôi lên 6 tuổi, bà chủ đón tôi từ trại trẻ mồ côi về. Sau 2 năm, bà chủ nhận thêm một người con nuôi nữa là Thu, thì đã làm trợ lý cho tôi. Ngày chúng tôi còn nhỏ, Đình Lâm cũng giống như một người anh cả, luôn bảo vệ, che chở, quan tâm chúng tôi. Nhưng hồi còn nhỏ, Đinh Lâm tưởng chừng tôi là con gái của bà chủ sinh ra, nên anh mới đối tốt với chúng tôi như thế. Đến năm tôi 11 tuổi, Đinh Lâm mới biết chúng tôi được bà chủ nhận về nuôi. Khi biết sự thật, Đinh Lâm bỗng trở nên thờ ơ, lành nhạt với tôi hơn. Anh không cho phép tôi gọi anh là anh trai, cũng không đến nhà dạy tôi học bài như mọi khi. Tôi nghĩ rằng anh khinh thường bọn tôi là trẻ mồ côi, nên không muốn nhận chúng tôi là em gái. Nhưng đối với Thu thì anh vẫn rất bình thường, anh vẫn cho Thu gọi anh là anh trai, vẫn dạy bài cho nó và có đồ gì ngon. Vẫn mang cho nó Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế Tại sao tôi với Thu Cùng chung một xuất thân Mà anh lại thương Thu Còn tôi thì anh ghét bỏ Ngày ấy tôi có thời điểm ghét anh Và ghét luôn cả Thu Tôi tự dằn lòng Mình phải học tập thật giỏi Phải đạt được vị trí thật cao Và phải lấy được chồng quyền thế Để anh không còn coi thường tôi Và giờ đây mọi thứ đã đạt được Như ý nguyện mà tôi muốn Bây giờ tôi có thể ngồi đây Tự tin mà nhìn anh Lúc này bài phát biểu của anh cũng đã kết thúc Phía dưới Mọi người đều chúc mừng tổng giám đốc mới Tôi cũng lên tiếng chúc mừng anh Nhưng từ lúc bước vào phòng họp Anh chưa một lần nhìn tôi Vẫn cái dáng vẻ cao ngạo Lạnh nhạt, thờ ơ ấy Khiến trong lòng tôi có chút cảm thấy ấm ức Không vui Chủ tịch vàng có cháu trai về gánh vác công ty Nên cũng nghe chừng bà vui ra mặt Bà tươi cười đứng dậy nói Vì Đình Lâm là cháu trai của tôi Nên tôi có ý thế này Nếu mở tiệc ở nhà hàng thì lại quá bình thường Tối nay tôi mở tiệc Tại nhà tôi Để tỏ tấm lòng Thứ nhất là mừng cháu trai đã về nước Thứ hai là để chúc mừng cho tổng giám đốc mới Các vị thấy thế nào Mọi người trong phòng hợp đều vui vẻ Trả lời Được dự tiệc ở nhà chủ tịch thì thật tốt Thực ra thì chúng tôi đến khách sạn dự tiệc nhiều cũng đã chán, muốn một nơi yên tĩnh, lại ấm cúng như nhà chủ tịch. Chủ tịch vàng cười hào sản. Vậy quyết định như vậy nhé, cuộc họp kết thúc ở đây. Tối nay hẹn gặp lại mọi người. Hội đồng quản trị và các lãnh đạo cấp cao chào chủ tịch vàng rồi lần lượt rời khỏi phòng. Chờ cho mọi người ra hết, chủ tịch vàng quay sang bảo với tôi. Hòa dẫn anh Lâm đến phòng tổng giám đốc nhé. Nói đến đây như chợt nhớ ra điều gì Chủ tịch lại nói Hiện tại trợ lý của tổng giám đốc cũ Sẽ tạm thời làm việc cho cháu Cháu làm cùng với người trợ lý đó một thời gian Xem trợ lý đó có hợp ý cháu không Nếu cảm thấy không hợp thì sẽ tuyển trợ lý mới Đình Lâm nhạt nhạt lên tiếng Trợ lý của cháu là phải do cháu chọn Nếu không phải là người cháu chọn Cháu sẽ không làm việc chung Chủ tịch vạn không tỏ ra biểu cảm gì chỉ bảo Nếu như vậy thì cô sẽ nhờ thư ký báo với phòng nhân sự Đăng tin tuyển trợ lý cho tổng giám đốc Đinh Lâm khẽ gật độ Cháu sẽ là người trực tiếp phỏng vấn Nói xong Đình Lâm liền rời khỏi phòng hợp Tôi cũng vội vàng đi theo Để em dẫn anh lên phòng tổng giám đốc Phòng tổng giám đốc ở riêng biệt một tầng Mấy ngày trước Tôi thấy chủ tịch cho người thiết kế và bày trí lại Căn phòng tổng giám đốc Đồ nội thất và tất cả mọi vật dùng Đều được thay hết một loạt Chủ tịch vậy nói với tôi Tổng giám đốc gọi điện về Muốn thiết kế lại căn phòng Như yêu cầu của anh Căn phòng tổng giám đốc bây giờ Còn sang trọng hơn cả phòng của chủ tịch Tôi cảm thấy anh ta thật khoa trương Và có phần kiêu căng Lên đến phòng của tổng giám đốc Tôi bước vài bước mở cửa Rồi mới bước vào Đình Lâm đứng ở trong căn phòng Rồi đưa mắt nhìn một lượt Cả căn phòng Tôi thấy như vậy liền hỏi anh Căn phòng này chủ tịch đã cho người sửa chữa Và thiết kế lại theo ý của anh Anh thấy thế nào Đình Lâm nhướng mày rồi nhạc nhạc đáp Cũng được Vừa nói Đình Lâm vừa bước về bàn làm việc Anh ngồi xuống ghế Được bọc bằng da cao cấp Lúc này anh mới đưa mắt nhìn sang tôi Tôi chưa có trợ lý riêng Nên phiền cô pha cho tôi một cốc cà phê Dạ anh muốn uống nhiều đường hay là ít đường Ít đường thôi Tôi gật đầu rồi đi pha cà phê cho anh Tôi để ý, từ lúc anh vào công ty tới giờ luôn có hai người đàn ông ở phía sau hồ tống. Ban đầu tôi còn tưởng trợ lý của anh nhưng hóa ra không phải. Nhưng chẳng lẽ đó là vệ sĩ? Nếu quả thật là vệ sĩ tôi cảm thấy anh ta thật hoa trương. Ở công ty anh ta là tổng giám đốc nhưng khi ra ngoài chả có ai biết anh ta là ai cả. Đến chủ tịch vạn còn chẳng có vệ sĩ nữa là. pha cà phê xong tôi đem vào phòng cho anh. Cà phê của anh đây. Anh uống thử xem đã vừa chưa Định Lâm ngồi vắt chéo chân Nhạc nhạ uống một ngụm cà phê Gương mặt của anh lúc uống cà phê Không có phản ứng gì đặc biệt cả Tạm được Ở đây hết việc của cô rồi Cô về phòng mình để làm việc đi Bao nhiêu năm qua Anh luôn tỏ ra xa cách với tôi Tôi cũng đã quen rồi Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn là anh em Lớn lên với nhau Vậy mà nhiều năm mới gặp lại Anh cũng chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu Em có khỏe không? Điều này khiến tôi có chút chạnh lộng Tôi hít vào một hơi rồi hỏi anh Anh không có gì hỏi em sao? Định Lâm nhìn lên Anh hỏi lại Hỏi gì? Cô muốn tôi hỏi cô điều gì? Tôi khẽ thở dài và chán nản bảo Em về làm việc đây Tôi xoay người rời khỏi phòng của anh Trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn Tôi đi thẳng đến thang máy Đưa tay ấn nút đi xuống phòng kinh doanh Vừa bước chân xuống phòng kinh doanh Thì tôi phát hiện những nhân viên Thường ngày rất nghiêm túc Cẩn thận tuân thủ quy tắc Thì hôm nay lại top 5 top 3 Châu đầu kề tay Đang thảo luận về chuyện gì đó Nhìn thấy cảnh thường này Tâm tình của tôi thêm bực giọng Tôi gõ tay xuống bàn rừng nghiêm nghị nhắc nhở Tất cả về chỗ làm việc đi Nhân viên nghe thấy giọng nói của tôi Liền nhanh chóng trở về bàn làm việc Và khôi phục lại sự yên tĩnh Tôi nhìn các nhân viên một lượt sau đó mới trở về phòng làm việc của riêng mình. Thu theo tôi về phòng làm việc rồi mới kể chuyện. Các nhân viên đang bàn tán về tổng giám đốc mới đó chị. Mấy chị em trong phòng mình vừa nhìn thấy tổng giám đốc về đã mê mệt. Anh Lâm mang phòng tái và sự đỉnh đà của một người trưởng thành nên rất có sức hút, đặc biệt là với cánh chị em. Chị có thấy như thế không? Tôi bật máy tính lên giả vờ như không nghe thấy lời nói của Thu. Vì không muốn nhắc đến người đàn ông tình lầm kia nữa, tôi nói lại đến chuyện khác. Tối nay chủ tịch tổ chức tiệc tại nhà em đã biết chưa? Dạ, vừa em có nghe nói rồi ạ. Tối nay chị cho em về sớm để chuẩn bị váy vóc đấy nhé. Vâng, cảm ơn chị gái của em. Tôi nhìn Thu rồi khẽ cười. Chúng tôi tuy không cùng dòng máu, nhưng chúng tôi lớn lên với nhau, lại cùng xuất thân, nên chúng tôi rất thân thiết, coi nhau như chị em ruột. Thu mới ra trường nên trước mắt sẽ là trợ lý cho tôi Vừa học việc Vừa học kỹ năng làm việc Sau đây xem năng lực của Thu đến đâu Thì chủ tịch sẽ cân nhắc lên trước cho nó Thu về bàn làm việc Còn tôi thì bận rộn Check email của khách hàng Và viết bàn báo cáo Buổi trưa tôi thường không đi ăn Mà tranh thủ thời gian nghỉ chập mắt một lúc Vì ít ngủ và thường xuyên làm việc trên máy tính Nên mắt tôi luôn có cảm giác khô và mỏi Vậy nên, khi nào có thời gian nghỉ, tôi chỉ muốn chập mắt nghỉ ngơi. Thu biết thói quen này của tôi, mỗi lần đi ăn, Thu đều tìm mua cho tôi một suốt cơm. Khi nào tôi ngủ dậy, sẽ tranh thủ ăn, rồi vào còn làm việc. Hôm nay cũng giống như mọi khi, Thu mua một suốt cơm rồi đặt lên bàn làm việc cho tôi. Trong lúc tỉnh dậy, tôi thấy hộp cơm khác mọi hôn. Nhìn hộp cơm tôi nhận ra ngay là đồ ăn của nhà hàng Nhật Bản. Tôi nhớ mày nhìn hộp cơm rồi treo Thu. Hôm nay xịn đấy, đi ăn đồ nhật cơ đấy. Thu đang lướt điện thoại, nghe tôi treo như vậy, liền rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Nó nhìn tôi rồi cười. Anh Lâm mời em đi ăn, anh ấy bảo anh em bao năm không gặp, hôm nay muốn đãi em một bữa. Suất cơm lương của chị em mua, nhưng anh ấy là người trả tiền. Món cơm lương là món mà tôi vô cùng yêu thích. Nhưng nghe thấy Thu nói như vậy, tự dưng tôi cảm thấy mất hứng, chả muốn ăn. trong mắt lâm Tôi vẫn biết anh chỉ có mỗi Thu là em gái Tôi không còn tuổi thân về chuyện ấy nữa Nhưng trong lòng không thể tránh khỏi khó chịu Có lẽ sợ tôi buồn tuổi vì cùng là em gái Mà không được Lâm mời Nên Thu vội vàng nói Em bảo với anh Lâm Là giờ trưa là giờ nghỉ của chị Nên anh ấy không mời chị đi cùng Chị đừng buồn hay suy nghĩ nha Tôi thở dại Dù em không nói như vậy Thì anh ta cũng chẳng mời chị đâu Nói xong tôi cầm đôi đũa lên Ăn mấy miếng lương Dù sao cơm cũng đã mua về rồi, không ăn mà bỏ đi thì rất phí. Ăn xong tôi lại tiếp tục làm việc. Đầu tuần nên công việc khá nhiều, tôi cố gắng tập trung giải quyết công việc cho xong để chiều nay có thể về sớm chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Buổi chiều làm xong công việc tôi lập tức đứng dậy ra về. Lúc lái xe về đến nhà tôi đã thấy xe của Hương ở trong gà rạ. Chuyện chồng tôi về sớm như ngày hôm nay thực sự rất hiếm thấy. Tôi cầm tôi sách trở về phòng Hưng vừa mới tắm xong Anh ta đang đứng trước cửa phòng tắm để lau tóc Tôi khẽ hỏi Hôm nay anh về sớm như vậy Hưng nở nụ cười có phần ngã ngớn Anh đã hứa với em là tối nay anh sẽ về sớm Tôi bỗng cười Sau đó giọng nói có phần mỉa mai Từ khi nào mà anh biết giữ lời hứa với em thế Hưng không vui hỏi Chẳng lẽ trong mắt em Anh tôi như vậy sao Tôi thẳng thắn đáp ngay Đúng Em đứng lại đó, em vừa nói cái gì cơ Em nói chồng em tôi sao Mà kệ anh ta đang bực bội Tức tối, tôi bước nhanh về phía phòng thay đồ Lấy quần áo đi tắm Sau một ngày dài làm việc Nơi tôi thích nhất khi trở về nhà Là phòng tắm Mỗi ngày tôi đều ngâm mình trong bồn nước ấm Cùng vài giọt tinh dầu thơm Tôi ước rằng sau khi bước khỏi phòng tắm Tôi được lên giường ngủ một giấc Mà không phải đến bữa tiệc Cũng không bị chồng tôi quấy rảy Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận Đến những bữa tiệc Toàn các nhân vật lớn như thế này Giúp tôi làm thân được với rất nhiều mối quan hệ Giúp ích cho công việc của tôi không ít Tôi thừa nhận tôi là người phụ nữ thực tế Tôi có khao khát, tham vọng Vì không muốn bị người khác coi thường Vì không muốn bị miệt thị là kẻ mộ côi Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều Để lên được chức giám đốc như mong muốn Và được bước chân vào nhà hào môn Tôi đã phải nỗ lực biết bao nhiêu Ngoài việc chồng tôi ngoại tình ra Tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại Mà tôi đang có Nhờ gia thế nhà chồng Mà tôi được rất nhiều người kính nể Công việc cũng vì thế Mà thuận lợi vô cùng Bước ra khỏi phòng tắm Tôi chọn cho mình một chiếc váy hợ vai màu trắng Trang điểm nhẹ nhàng đúng mực Chồng tôi đã lên xe ô tô Ngồi phía trước Tôi sau khi trang điểm cũng nhanh chóng bước lên xe hương có lẽ vẫn ghiêm thù câu nói của tôi Nên từ lúc tôi bước lên xe Anh ta không thèm hỏi nửa câu Gương mặt hầm hầm khó chịu Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ta Suốt quãng đường đi Tôi chỉ hướng ánh mắt ra bên ngoài đường phố Nghỉ ngợi mông lung Cho đến khi chiếc xe dừng trước căn biệt thự của bà chủ Đèn pha lê được tắp sáng Từ bên ngoài cổng lớn vào nhà Khách đến dự tiệc đa phần Là quan chức và các doanh nhân có tiếng tâm Bước xuống xe tôi đưa tay khoác lấy tay của Hương Hai chúng tôi nở nụ cười công nghiệp Tiến vào bên trong buổi tiệc Chào hỏi mọi người Hầu hết các quan chức và doanh nhân trong buổi tiệc này Đều là người quen biết Chúng tôi đứng nói chuyện xã giao một lúc Thì bữa tiệc bắt đầu Nhân vật chính xuất hiện phát biểu một bài thực dài Sau bài phát biểu là một tràng vỗ tay Và những lời chúc mừng không ngớt Đến tổng giám đốc mới Đến Lâm sau bài phát biểu liên tục thì mọi người đến chúc rượu. Tôi và Hương cùng đến chúc mừng anh. Điều tôi không ngờ là Lâm và Hương quen nhau, bọn họ dường như là bạn bè nhiều năm. Hương đưa ly rượu về phía Lâm rồi nói: "Đám cưới tôi cậu không về dự nên hôm nay tôi và cậu uống hai ly." Lâm cũng cười anh ta nâng "Nước, ly. ly rượu này là chúc mừng tôi về nước và nhận chức tổng giám đốc." Uống càng ly rượu, Lâm lại phục vụ rót vào ly cho anh. Sau đó lại nâng ly lên Ly này là phạt tôi không về dự đám cưới của cậu nhé Lâm lại đưa ly rượu lên miệng uống cạn Lúc đặt ly rượu xuống Anh đưa mắt nhìn sang tôi Đó là ánh mắt mà tôi không thể hiểu Vì ngày hôm nay Lâm là nhân vật chính Nhiều người muốn đến mời rượu anh Nên tôi và Hương Sau khi chúc rượu Lâm xong Cũng liền rời đi chỗ khác Lúc này đột nhiên trên sử khó Tiếng nhạc dương cầm cất lên Khiến tất cả mọi người chú ý Hướng mắt về phía sân khấu Và tôi khá bất ngờ khi người ngồi trên sân khấu Đang đánh đàn là người tình của chồng tôi Diễn viên Hồng Anh Cô ta không những nổi tiếng Là diễn xuất giỏi Mà còn đánh dương cầm cũng rất giỏi Tôi đưa mắt nhìn sang chồng mình Anh ta dường như đã quên mất tôi đang ở bên cạnh Anh ta nhìn lên sân khấu với đôi mắt mây đắm Dù biết rõ chồng mình ngoài tình Dù tình yêu của tôi dành cho anh ta đã chết Nhưng nhìn cảnh tượng này khiến tôi vẫn cảm thấy nóng mặt Tôi cầm ly rượu Tìm một nơi thoáng đảng để hóng gió Ánh mắt nhìn xa xăm về phía thành phố thỉnh thoảng lại nhấp một ngùm rượu Tôi đang lơ đẩn suy nghĩ linh tinh Thì bất chợt Lâm xuất hiện Anh bước đến đứng cạnh tôi rồi khẽ lên tiếng Nhiều năm không gặp Chẳng ngờ cô lại có thể trèo cao được như vậy Nhưng có vẻ như cô sống không được hạnh phúc thì phải Tôi không nhìn Lâm Ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm, nơi thành phố lấp lánh ánh đèn. Lời nói của Lâm không sai, nhưng để anh bắt được điểm yếu của tôi, để anh nhìn ra cuộc sống không mấy hoàn hảo của tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân mình rất thảm hại. Tôi ngựa đầu uống cạn ly rượu trên tay để ác đi các cây xẻ đang dâng lên trong cổ họng. Vài giây sau tôi mới quay lại nhìn anh một cái, ngón tay không chút để ý mà đem sợi tóc vừa rơi xuống vén qua sau tay. Tôi miễn cười với anh rồi khẽ lên tiếng Cuộc đời mà Chẳng có ai có cuộc sống trọn vẹn cả Ngay cả bản thân anh cũng vậy thôi Hơn nữa chồng em là một người đàn ông Rất rất nhiều các cô gái muốn có Vậy nên bị quyến rũ Bị say nắng nhất thời Là điều không thể tránh khỏi Nhưng sau tất cả em vẫn hơn hẳn Những loài phụ nữ kia Bởi vì em là chính thức Em cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống này Đôi môi lâm khẽ nhất lên Đôi mắt đen lấy Ánh lên sự châm biếm Loại phụ nữ không cần hạnh phúc Không cần sự quan tâm, chăm sóc của ai Chỉ cần địa vị và tiền tài như em Quá thật đắt đáng, đáng sợ đấy Có khi nào vào một ngày nào đó Em sẽ vượt lên anh Để giữ trước phó chủ tịch không Dù sao em cũng là con gái cưng của chủ tịch vàng kia mà Đúng là tôi rất tham vọng Nhưng bảo dẫm đạp lên người khác Để đạt được mục đích của mình Thì tôi không bao giờ làm Và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vượt lắm Trước đây anh coi thường tôi là trẻ mùa côi Nên tôi mới tự thề rằng Sau này lớn lên tôi sẽ cố gắng Đứng ngang hàng với anh Để anh không thể coi thường tôi nữa Anh đã đi du học nhiều năm Nên anh đâu có biết Để có được như ngày hôm nay tôi đã phải cố gắng như thế nào Từ năm tôi bắt đầu 18 tuổi cho đến bây giờ Tôi chưa từng được ngủ 8 tiếng một ngày Tôi chỉ là một đứa trẻ Được chú tịch vàng nhận đuôi Tôi không giống như anh Sinh ra đã ở vạch đích Sinh ra đã được ngầm thìa vàng Anh chẳng cần phải cố gắng Cũng vẫn được đứng ở nơi cao nhất Mà nhiều người rất mong muốn Cuộc sống của tôi bây giờ Có thể leo lên được vị trí CEO Của thập đoàn Vạn Thịnh Nhưng tôi biết Mình cố gắng rất nhiều nữa Mới có thể chạm tới vị trí ấy Tôi không muốn bị lâm bò quá xa Tôi muốn chứng tỏ bản thân mình Tôi muốn anh biết rằng Tôi sẽ luôn sát nút anh Anh mỉa mai tôi thì tôi cũng chọc tức anh, tôi bảo Anh nên giữ chặt chiếc ghế mà anh đang ngồi đi Nhà chồng em mạnh lắm đấy chỉ cần em nói em muốn vị trí tổng giám đốc của anh Thì chắc chắn nhà chồng em sẽ giúp em đạt được thôi Từ đầu tới cuối tôi vẫn luôn giữ nụ cười trên môi Trước khi quay người bước đi Tôi đã kịp nhìn tay ánh mắt của lâm sầm tối Tới đây là tôi đã biết thân phận Nên tôi không bao giờ dám cãi hay dám chọc tức lại anh Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi, tôi không còn sợ hãi và dè chừng anh như lúc trước. Tôi đặt ly rượu xuống bàn, sau đó mới bước đến bên cạnh Hưng, rụi khoác lấy tay anh. Có vẻ như anh rất thích nghe đàn dương cầm. Em thấy anh đứng bần thần ngay ngốc từ nãy tới giờ. Hưng bây giờ mới quay sang tôi, anh ta cười bảo. Em cũng biết công việc của anh áp lực mà, nên anh rất thích nghe thể loài nhạc du dương, động lòng người thế này. Nó giúp cho anh cảm thấy rất dễ chịu. Tôi cười bảo Vậy sao hay là em thuê diễn viên Hồng Anh Ngày ngày đến đánh đàn cho anh nghe nha Hương khẽ câu mày lại Cảm ơn lòng tốt giả tạo của em Anh đây nếu muốn nghe Thì sẽ trực tiếp tới căn hộ của cô ấy Tôi là một con người Không phải cục đá vô trì không có cảm xúc Hương thẳng thắng quá Khiến gương mặt của tôi Bớt chát cứng đơ Tôi ghé sát mặt vào tay anh rồi nghiến răng bảo Chỗ đông người nên biết dự ý tứ chút đi Anh nhìn của diễn viên kia đắm đuối như vậy, ai nhìn cũng có thể nhận ra anh có cảm tình với cô ta. Nên nhớ còn có tôi ở đây, đừng có quá lộ liễu không vui đâu. Lời nói của tôi vừa dứt thì tiếng đàn cũng đã đến hồi kết thúc. Hương vỗ tay một tràn dài rồi nhìn nữ diễn viên hồng anh đi khuất sau sân khấu mới quay sang tôi bảo Lát nữa em về sau nhé, bây giờ anh đi trước có việc. Nói xong anh ta vội vàng rời coi bữa tiệc, dáng vẻ này của anh ta rất giống với dáng vẻ của ba năm trước. Lúc chúng tôi mới kết hôn, anh ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sức tình như vậy, và cũng vội vàng đi theo phía sau tôi, như cái cách anh ta chạy theo nữ diễn viên Hồng Anh. Tôi từng nghe người ta nói công nền hàm lấy người đàn ông giàu có và thành đạt, bởi vì loài đàn ông đó rất dễ thay lòng đổi dạ. Trước kia tôi không tin những lời nói ấy, nhưng bây giờ thì tôi đã tin. Nhìn chồng mình vội vàng, đuổi theo người phụ nữ khác, tôi chỉ còn biết nở nụ cười chua xót Trong lòng cảm thấy rất nhục nhã Tôi buồn cho chính mình Dù tôi có giỏi gian tới cỡ nào Trong hôn nhân Tôi cũng chỉ là một kẻ thất bại Không còn chồng ở bên cạnh Sợ mọi người thắc mắc Dị nghị nên tôi cũng nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc Tôi đi qua lối vườn hoa Để vào nhà của bà chủ Tôi biết anh Nhất giờ này đang vẽ tranh Nên cũng đánh vòng tranh tìm anh Anh Nhất năm nay cũng đã gần 30 Nhưng vì gặp tai nạn Bây giờ trí não của anh chỉ như một đứa trẻ Cũng dính vì vậy mà bà chủ không bao giờ cho anh xuất hiện ở công ty Hay nơi đông người Bởi vì bà sợ người ta bàn tán Nói không hay về con trai bà Mở cửa phòng tranh ra Đập vào mắt tôi là hình ảnh anh Ngồi bên cửa sổ miệt mại vẽ tranh Khung cảnh này rất quen thuộc Và cũng rất bình yên Tôi mỉm cười rồi bước lại gần anh Nhìn vào bức tranh tôi liền bật cười Anh Nhất đã vẽ hoài sao Anh Nhất đang chăm chú vẽ, nghe thấy tiếng nói của tôi thì giật mình ngẩn mặt lên. Lâu lắm rồi tôi mới đến chơi với anh, nên anh rất vui. Anh đứng dậy cầm tay tôi, rồi chỉ vào bức tranh. Anh đang vẽ hoài đấy. Hoài thấy có đẹp không? Tôi cũng giả vờ ngắm ghía bức tranh thật kỹ, sau đó lên tuyến góp ý. Trong tranh hoài hơi xấu thì phải, anh cần phải cố gắng hơn nữa. Ừ đúng, hoài ngoài xinh hơn. Nhưng sao lâu nay không thấy đến chơi với anh vậy? Tại em bận việc quá, nhưng anh Nhất đừng có giận hoài nha. Khi nào hoài rảnh, hoài sẽ đến chơi với anh Nhất thường xuyên hơn. Anh Nhất cười vui vẻ. Anh rất thích hoài, anh không giận hoài đâu. Tôi đưa tay lên xoa đầu anh. Tuy đầu óc của anh giống như một đứa trẻ, nhưng cơ thể của anh lại phát triển rất bình thường. Anh cao trên 1m8, anh phải cúi gập người xuống để tôi có thể chạm vào đầu của anh. Lần nào tôi đến, anh nhất cũng rủ tôi cùng với anh vẽ một bức tranh. Anh rất thích vẽ tranh về cái ngày anh còn bé. Anh ngồi nơi phòng sách rộng lớn để luyện chữ. Tôi cảm thấy thật tiếc và xót xa cho anh và cả bà chủ. Nếu không vì vụ tai nạn ấy, có lẽ bây giờ anh đã trở thành một người rất giỏi giang. Tôi khẽ thở dài nhìn anh chăm chú, vẽ từng nét. Anh chỉ vào bức tranh rồi bảo tôi. Mẹ anh bảo ngày anh còn bé anh rất thông minh không bị ngốc như bây giờ. Nhìn anh hồn nhiên mà nói, lòng tôi bỗng cảm giác rất nhói đau, "Tôi a an anh. Đối với Hoài anh không bị ngốc, anh là một người anh trai tốt bụng và ấm áp nhất. Mẹn bảo anh ngốc, Thu cũng nói thế, chỉ có Hoài là không chê anh thôi, cho anh ôm Hoài một cái nha." Tôi khá bất ngờ về lời đề nghị của Nhất, nhưng mà tôi nghĩ, suốt ngày bị giam trong nhà lại không có ai trò chuyện thấu hiểu, Nên anh cảm thấy rất buồn tuổi, cô đơn. Vì thế mà anh muốn ôm tôi, tôi liền đồng ý giang hai tay rồi ôm lấy anh. Chỉ có điều tôi không ngờ anh Nhất lại có hành động vô cùng khó hiểu. Anh vùi đầu vào ngực tôi, thở hổn hỉnh. Vòng tay của anh càng lút càng siết chặt, khiến tôi có dự cảm không lạnh. Tôi cố đẩy anh Nhất ra rồi hốt hoảng mặt cất cao giọng Anh Nhất bỏ Hoài ra đi, anh không được làm như vậy với Hoài đâu. Anh Nhất cao hơn tôi. To hơn tôi, nền sức lực cũng rất lớn Tôi không thể nào đẩy anh ra được khỏi người tôi Mà tôi càng dãy dùa anh lại càng phấn khích Hoài đẹp, hoài đẹp Hành động của anh Nhất khiến tôi rất tức giận Nếu anh không buông em ra Từ nay em sẽ không bao giờ đến chờ van nữa đâu Anh Nhất, anh buông em ra đi Dường như lúc này anh Nhất không còn nghe thấy tôi nói gì cả Anh mê đắm, vùi mặt vào ngực tôi mà hít hạ Tôi giàn dùa nước mắt Đang định hét lớn thì đằng sau có người gọi Đinh Nhất Nghe giọng nói của người đó Anh Nhất giật mệnh, giận buông tay Anh ngưỡng đầu lên đáp Lâm Sắc mặt tuổi tái nhật Tôi đẩy Nhất ra rồi đứng bật dậy Từ trước tới giờ tôi chỉ coi anh Nhất là một đứa trẻ Không ngờ có tình huống này xảy ra Tôi nhìn anh rồi nghiêm khắc lên tiếng Anh không được phép xâm phạm tới người khác Nếu không được sự cho phép Như vậy là không lịch sự, là xấu xa Anh biết không Anh Nhất chỉ nhìn tôi không lên tiếng Gương mặt của anh đỏ ứng Ánh mắt đầy vẻ sợ hãi Tuổi thân và vô tri Lầm đi đến khoác chiếc áo vết Của anh lên người tôi Rồi kéo tôi ra bên ngoài Năm nay Đình Nhất đã gần 30 tuổi Trí tuệ như đứa trẻ nhưng về mặt sinh lý Đã là người đàn ông trưởng thành Cô nhìn lại cô xem Cô mặc chiếc váy hai dây hở cả nửa bộ ngực thế kia Làm sao mà không kích thích Đình Nhất Trách Đình Nhất một thì trách cô 10 Nếu tôi không đến kịp Thì không biết Đình Nhất Sẽ làm gì đâu Vừa dặn co với Đình Nhất Nên chiếc váy trên người tôi bị sọc sệt Tôi chỉnh lại chiếc váy rồi nói Em luôn nghĩ anh Nhất chỉ là một đứa trẻ Nên không đề vọng Cũng không ngờ anh ấy lại là làm như vậy với em Lâm thở dài nhìn tôi vài giây rồi bảo Tôi sẽ nói chuyện với Đình Nhất Còn cô hôm nay về hay ở lại đây Tôi trả lời Em sẽ về nhà Tôi thấy chồng cô đi theo cô diễn viên đánh đàn đó Cô không có xe sao có thể về chứ Em gọi tài xế riêng tới đón Nói tới đây tôi cởi chiếc áo vest của anh Ở trên người tôi xuống rồi đưa lại cho anh Trả anh nè Lâm nhạc nhạc Bên ngoài buổi tối hơi lạnh cô cứ cầm đấy mà dùng đi Không cần đâu Em là phụ nữ đã có chồng Không thể mặc áo khoác của người đàn ông khác Vậy thì ném đi Tôi cũng không quen mặc chiếc áo đã bị dính mùi của phụ nữ Vừa dứt lời, Lâm bước vào phòng tranh rồi đóng sầm cửa. Ngay từ độ nếu anh ta không muốn áo bị dính mùi phụ nữ, thì anh không nên đưa cho tôi mới phải, là anh tự nguyện khoát lên người tôi, rồi lại chê rằng không muốn mặc lại chiếc áo đó. Tôi cũng chẳng thể đem chiếc áo về nhà, cũng không thể tùy tiện vước đi. Vậy nên tôi treo áo của Lâm lên tay nắm cửa, sau đó tôi gọi tài xế riêng đến đón tôi về nhà. Tôi cảm thấy tôi là một người vợ, thật tạm hại. Biết chồng ngoài tình nhưng chẳng thấy làm gì khác Nhìn thấy chồng chạy theo tình nhân Mà bỏ rơi tôi ở bữa tiệc Tôi cũng nghĩ Chỉ biết ngầm ngụy chấp nhận Mối quan hệ của tôi và Hưng Không đơn thuần chỉ là vợ chồng Mà còn liên quan tới chuyện làm ăn Và cả vấn đề về tài sản Chúng tôi không giống như Những cặp vợ chồng bình thường ở ngoài kia Hợp thì ở với nhau Không hợp thì ly hôn Cuộc sống của tôi Nhìn bên ngoài thì rất hào nhoán Nhưng thực ra Bên trong tôi luôn cảm thấy bức bối, ngột ngạc. Vì vậy kể cả khi ở nhà, tôi cũng luôn vùi đầu vào công việc để quên đi cuộc đời không mấy suôn sẻ của mình. Vì hôm nay uống khá nhiều rượu nên lúc về nhà tôi cảm thấy hơi mệt. Cô Hồng khô khóc. Tôi không về phòng mà vào phòng bếp. Bảo giúp việc làm cho tôi một ly nước ép cam. Lúc giúp việc mang cốc nước ép cam ra. Còn chưa kịp đưa cho tôi thì cái linh lan. Em của chồng tôi đi chơi về. Nó lấy luôn cốc nước cam của tôi uống một hơi hết sạch. Chỉ là một ly nước cam nên tôi không chấp nhật với nó. Tôi bảo người giúp việc làm cốc khác cho tôi. Còn cái linh lan sau khi uống xong cũng quầy ngoắt mặt đi. Có điều lúc này tôi mới để ý. Chiếc túi hàng hiệu nó đeo rất giống với chiếc túi tôi mới đặt bên nước ngoài về. Chiếc túi này là bản giới hạn. Ở Việt Nam tôi là người sở hữu đầu tiên. Vậy cái linh lan lấy chiếc túi đó ở đâu ra? Chỉ có thể nó lấy túi của tôi đi qua với bạn bè. Tôi tức giận lập tức gọi nó Linh Lan Quay lại đây Linh Lan chắc rằng biết được lý do tôi gọi nó lại Nó vẫn đứng nghiêng ở bậc cầu thang Chỉ quay mặt lại hỏi tôi Sao? Có chuyện gì? Chiếc túi em đang đeo là của chị đúng chứ? Đúng Tôi mượn một chút không được sao Rất nhiều lần em tự tiện lấy đồ của chị mà không hỏi chị Em cũng đâu phải là người thiếu thốn Tại sao lại phải đụng tới đồ của chị chứ? Thích được không? Với lại chiếc túi này tôi cũng đã đạt nhưng chưa về Tôi chỉ mượn chị đi chơi một chút thôi. Cần gì phải khó khăn như vậy. Linh Lan nó không thiếu hàng hiệu. Phòng thay đồ của nó còn to và nhiều đồ hơn cả một cửa hàng. Nhưng mỗi món đồ, dù nhiều tiền tới mấy, cũng chỉ là dùng một lần, đã ngay lập tức chán và không muốn mang lại. Cũng chính vì điều này, nó thỉnh thoảng sẽ sang phòng lấy đồ của tôi dùng. Mà tôi thì lại cực kỳ ghét ai động vào đồ của mình. Trước đây chỉ là những cái váy, đôi giày hay đồng hồ. Những món đồ ấy khi thấy nó mang Tôi sẽ không bao giờ mặc lại nữa Mà ngay lập tức vứt đi Nhưng chiếc túi này tôi rất thích Thậm chí còn chưa dám bỏ ra dùng Vậy mà nó lấy của tôi để mang đến quán bà những cái tôi bực Là cái thái độ vên váo không biết hối lội của nó Tôi bực mình mà gắt lên Bố mẹ em không dạy em Không được tùy tiện động vào đồ của người khác Khi không được sự cho phép hay sao Chiếc túi này chị không tèm đeo lại đâu Em phải trả cho chị bạn mới tin em hiểu chưa Và từ nay chỉ cấm em động vào đồ của chị Tôi vừa nói xong Thì liền nghe thấy một giọng nói Đầy tức giận ở phía sau Chỉ vì một cái túi sách Cô dám lôi bố mẹ tôi vào Cô còn dám mắng bố mẹ tôi không biết dạy Con cô muốn bao nhiêu cái túi sách 10 cái, 20 cái hay 1.000 cái Tôi sẽ mua cho cô Nhưng cô động đến bố mẹ tôi thì cô không xong với tôi đâu Vừa nói xong Hương đã tiến tới túm lấy tóc tôi Rồi lôi về phòng Lần đầu tiên anh ta dùng bạo lực với tôi Khiến tôi bàn hoàng Tôi không dãy dùa cũng không khóc, vẻ mặt rất vô hồn, lạnh lẽo. Anh ta thẳng tay ném tôi xuống sàn nhà, nhìn gương mặt bất cận của tôi, anh ta lại càng điên tiếc, anh ta rút thắt lưng đánh vào lương tôi, tới tắp. Chiếc váy của tôi rất mỏng, nên chẳng chống đỡ được cho tôi bao nhiêu cả. Tôi cảm tưởng như chiếc thắt lưng đánh trực tiếp vào da thịt tôi, khiến tôi đau đến ruông người. Tôi tưởng chừng như cơ thể bị nứt ra, tê liệt, đau đớn. Lan tràn khắp cơ thể Cô mồ cô Nên cũng không ai dậy cô phải biết tôn trọng bố mẹ chồng Phải nhường nhìn em chồng Có phải tôi chịu cô quá nên cô bắt đầu không coi ai ra gì Cô nên nhớ Cô còn được ở trong nhà tôi là điều may mắn nhất cho cô Rời khỏi nhà tôi cô sẽ chẳng có cái gì cả Mà đã để tôi không còn thích nữa Tôi sẽ đá cô đi bất cứ lúc nào Tôi lúc này đã tỏ ra chán nản tuột độ Cuộc hôn nhân này càng ngày càng đi vào Ngõ cuộc Tôi không muốn nói gì cả. Vừa đau đớn, vừa mệt mỏi, tôi nằm im dưới sàn nhà nhắm mắt, mặc cho anh ta vẫn đang chửi rủa tôi. Thấy tôi nằm im lặng, như một cái xác chết, anh ta lúc này mới hoảng, anh ta lây người rồi hút hoảng gọi. Hoại, hoại thu, em có sao không? Tôi gục đầu xuống sàn nhà, yếu ớt nói. Tôi mệt. Nếu anh mắng chửi xong rồi, anh làm ơn hãy để cho tôi yên tĩnh đi. Tôi không nhìn thấy sắc mặt của anh ta lúc này. Không biết anh ta còn tức giận nữa hay không. Nhưng nghe giọng nói của anh ta có vẻ như anh ta đã nguôi ngoai đi vài phận. Anh ta ra cõi phòng. Tôi không biết anh ta ngủ ở đâu. Cũng không biết anh ta ở nhà hay đã ra ngoài. Tôi chỉ biết đêm hôm ấy anh ta không về phòng. Cũng không muốn xem tôi sống chết ra sao. Những chuyện tệ hại cứ nối tiếp nhau xuất hiện. Chúng làm tôi bất ngờ tới nỗi Chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt cho bản thân. Là tôi ham vinh hoa phú quý Là tôi sống không tốt Nên không dám than thân trách phận Nhưng chuyện hôm nay tôi sai sao Tôi đã sai ở chỗ nào mà anh ta đối xử với tôi như thế Ngày hôm nay tiếng thắt lường rời chan chát xuống người tôi Dù đau đớn, rị máu Nhưng tất cả chỉ là vết thương ở ngoài Còn vết thương trong lòng anh ta để lại cho tôi Cần bao nhiêu thời gian Mới thực sự lành lặng, nguôi ngoai Tôi chẳng còn hơi sức để suy nghĩ Với thương ở lưng đau nhất liên tục Khiến tâm tư của tôi Bị khuấy động theo Tôi cuộn tròn trốn ở góc phòng Tự nhốt bệnh trong bóng tối Tôi không sợ hãi anh ta Nhưng tôi cảm thấy rất ước ức Oán giận và cùng bất lực Vài phút sau người giúp việc trong nhà nhẹ nhàng Mang nước cam vào phòng cho tôi Chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi lo lắng hỏi hàng Cô chủ cô bị thương ở đâu không Có cần tôi gọi người đưa cô đến bệnh viện hay không Tôi không trả lời câu hỏi của chị Chỉ thẳng tờ nhìn vào một điểm Rồi vô thức hỏi Cuộc sống của chị có tốt không? Chồng chị có yêu chị, thương chị hay không? Chị giúp việc Tuy đang xót xa cho tôi Nhưng khi nghe tôi hỏi như vậy Ánh mắt chị điện sáng lên Tôi may mắn Được làm việc trong nhà ông bà chủ Được ông bà chủ trả lưu khá cao Nên cuộc sống của gia đình tôi không đến nỗi nào Đủ chi tiêu Lo cho con cái học hành Giữa thành phố xa hoa này Chồng tôi anh ấy làm shipper Tiền lương của anh ấy đều đưa hết cho tôi Chị có cảm thấy hạnh phúc không? Chồng tôi anh ấy hiền lắm chiều vợ thương con Tuy không dư dã gì Nhưng mà người biết đủ thì sẽ hạnh phúc Tôi thấy cuộc sống của tôi rất tốt Mừng cho chị vì đã gặp được người chồng tốt Giờ này tôi không muốn uống nước cam nữa Chị lấy cho tôi một cốc nước lọc nha Dạ nhưng mà tôi thấy lưng cô bị rớm máu hay tôi gọi người đến đưa cô đi bệnh viện nha. Không cần đâu, tôi sẽ tự lái xe đi. Tôi uống hết cốc nước lọc mà chị giúp việc đưa. Sau đó khó nhọc đứng dậy rồi lê từng bước xuống gà ra ô tô. Lúc tôi rời khỏi phòng chị giúp việc có ý chạy đến đỡ tôi nhưng tôi đã từ chối. Tôi tự đi được đêm muộn rồi chị về phòng nghỉ ngơi đi. Chị giúp việc khẽ thở dạy Tôi nói cái này cô đừng có giận tôi nha Sao lúc nào tôi cũng thấy cô gồng lên Mà cố tỏ ra mạnh mẽ thế Cô bị đau thế này thì hãy cứ để cho tôi dịu cô ra xe Có ảnh hưởng gì đâu Tuy lúc này tôi rất đau đớn Nhưng cô phải bật cười Trước câu nói của chị giúp việc Giá mà tôi được phép yếu đuối Như những người phụ nữ khác Giá mà tôi cũng có một người chồng Biết quan tâm, yêu thương tôi Thì tôi cũng không cần phải tỏ ra Là người phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn Nhưng cuộc đời của tôi toàn là những thử thách Nếu không tập mạnh mẽ Tôi sẽ rất dễ dàng bị đánh gục Dù sóng gió ra sao Dù người đàn ông bên cạnh tôi thay đổi thế nào Nhưng tôi tin chỉ cần tôi độc lập, mạnh mẽ Thì tôi sẽ đứng vững giữa cuộc đời này Chị giúp việc có lẽ không ở trong hoàn cảnh của tôi Không ở trong cuộc sống của tôi Nên chị không thể hiểu Tôi im lặng để chị dự xuống ra ra Lúc ngồi lên xe ô tô tôi mới khẽ nói Cảm ơn ngày hôm nay đã đến bên cạnh tôi Nói rồi tôi lái xe rời khỏi nhà Vì là ban đêm nên điều xá rất thoáng Vì vậy tôi cũng nhanh chóng đến được bệnh viện Tôi đi đến quầy lễ tân hỏi Hôm nay bác sĩ Hoàng có trực không vậy? Dạ có à Các cô sắp xếp cho tôi một vòng vip Rồi gọi bác sĩ Hoàng đến để xử lý vết thương cho tôi Dạ vâng, mời cô đi theo tôi Bệnh viện này là một bệnh viện tư nhân rất lớn, ở đây có tầng 12 là dành riêng cho các khách VIP. Tôi hầu hết tuần nào cũng đến đây để tập các bài vật lý trị liệu về xương khớp. Tôi ngồi nhiều nên cổ vai gáy và phần cột sống của tôi có hiện tượng bị thoái hóa. Các bác sĩ ở đây đều đã quen mặt tôi, một phần tôi là con dâu của nhà tỷ phú và một phần tôi là bạn của bác sĩ Hoàng, là một trong những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này. Tôi lên phòng vip được vài phút Thì Hoàng đến Vừa vào cửa anh đã hỏi Vì sao mà giữa đêm phải chạy tới bệnh viện thế này Tôi nửa đùa nửa thật đáp Tôi bị chồng đánh Hoàng hơi nhíu mày Anh mới đầu không tin Nhưng khi nhìn vào tấm lưng vẫn đang rị máu của tôi Anh mới hốt hoảng Tại sao chồng em lại Bây giờ anh ta lại đổ đốn Vũ phu như thế này sao Chuyện buồn tôi cũng không muốn nói đi Nói lại nhiều tôi chỉ bảo Là vậy đó, anh mau điều trị vết thương cho em đi Anh làm sao thì làm, nhớ không được để lại sẹo đâu đó Hoàng vừa điều trị vết thương cho tôi vừa càng nhặn Em không chống cử hay sao mà để tên đó đánh giả mang thế này Lúc đó em rất bàn hoạn, em không ngờ nó đánh em Vậy em nằm im cho nó đánh, bình thường em đâu phải là kiểu phụ nữ cam chịu như vậy Anh không thấy người ta to như con voi sao Sức em sao có thể đấu lại được nó, lặng yên chỉ bị đánh vài cái ở lưng thôi. Nếu như em kháng cự, nó điên lên, không chừng cả người em đầy vết thương. Đôi khi nhẫn nhìn cũng là một cách khôn ngoan đó ông anh của tôi. Vậy sao? Là do anh suy nghĩ không chu toàn. Thấu đáo bằng em, đúng là dân kinh doanh, làm gì cùng tính toán, kỹ. Nhưng em sẽ ghim nó, nhất định em sẽ cho nó một vố thật nhục nhã, đau đớn hơn em. Hoàng nghe thấy tôi nói như vậy liền cười phá lên Em thì hay rồi Tôi tự tin nói Em là kiểu người có ơn phải báo có thù phải trả Chỉ có ở bên cạnh Hoàng tôi mới cảm thấy thoải mái Nói ra những điều khó chịu trong lòng Mà chỉ có Hoàng là người hiểu rõ nhất Sự yếu đuối của tôi Hồi còn nhỏ chúng tôi sống cùng một khu Vì vậy mà chúng tôi cũng coi nhau như thành mai trúc mạ Lớn lên chúng tôi trở thành bàn tri kỷ Dù Hoàng cũng là bạn rất thân với Lâm Nhưng kể cả khi Lâm tỏ ra xa cách với tôi Thì Hoàng vẫn luôn bên tôi Anh thậm chí Còn cắt đứt quan hệ bạn bè với Lâm Chỉ vì tôi Vậy nên tôi rất luôn cảm kích Tình cảm tốt đẹp mà anh dành cho tôi Tôi quay mặt lại nhìn anh rượu khẽ hỏi Lâm về nước rồi anh biết chưa Hoàng gợt đầu Tối qua bố anh có nhắc tới chuyện này Nghe nói cậu ta vẫn kiêu ngạo lắm Vâng Anh ta từ nhỏ tới giờ, lúc nào chẳng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. Chẳng biết anh ta tài giỏi đến đâu. Anh ta chẳng cần phải cố gắng, cũng chẳng cần phải qua giai đoạn thử thách. Nhờ vào phần cổ phần bố anh ta để lại, mà một phát được đeo lên vị trí cao. Vậy là em không biết gì hả Hoài? Lâm nói giỏi thật đấy. Anh nghe bố anh nói, Lâm trước khi về tập đoàn đã làm việc gây dựng hai công ty về game khá nổi tiếng. Chẳng qua cậu ta về tập đoàn làm việc Là theo duyên nguyện của bố cậu ta mà tôi Tôi nghe thấy hoài nói như vậy Thì vô cùng ngạc nhiên Bao năm qua tôi không mấy quan tâm Về tin tức của Lâm Mỗi lần thu nhắc đến tên Lâm Là tôi đều cắt ngang và không muốn nghe Tôi nhận tưởng anh ta 30 tuổi Vẫn chưa về nước làm việc Là bởi vì anh ta Vẫn còn muốn ăn chơi bên đó Thật không thể ngờ anh ta đã gây dựng được Sự nghiệp đến mức ấy Tôi vừa ngạc nhiên Và vừa có chút thất vọng về bản thân mình Hóa ra tôi chưa khi nào đuổi kịp anh ta Tôi vẫn còn luôn thua kém anh ta một đoạn rất dại Nếu không phải vì nhà chồng tôi quyền thế Nếu không phải vì tôi là con dâu tỷ phú Thì có lẽ dù có cố gắng thế nào Cũng không thể đuổi kịp theo anh Lúc này Hoài đã xử lý vết thương cho tôi xong Anh dặn dò tôi Hàng ngày tới bệnh viện thay băng và bôi thuốc sẹo nha Còn bây giờ ngủ đi Nhớ nằm ấp sấp đấy. Tôi khẽ thở dài, tôi vừa nằm xuống vừa chửi tình chó chết đã đánh tôi ra nông nổi này. Hoàng chỉ biết nhìn tôi cười, anh thu dọn đồ rồi rời cõi phòng. Cả người tôi đau đớn, rã rời, với thường nhức nhối suốt đêm, khiến tôi có cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Tôi đành mở mắt ra, nhìn bên ngoài ô cửa kính, cho tới khi ánh răng nhạt nhọa, mặt trời lại lần nữa thắp sáng. Những tán cây bên ngoài khẽ lay động theo chiều gió Tôi dơ tay Định bắt lấy một ánh nắng Chiếu vào phòng qua tấm cửa kính Nhưng chỉ thấy vết tích bẫm tím ở trên lưng Đây là cái giá phải trả cho sự ham hư vinh Nghĩ tới đây tôi bỗng cảm thấy Lộng ngực nhức nhối Cổ hồng hoàng thắt từng cơn Em đang nghĩ gì thế? Tối qua ngủ có ngon không? Giọng nói của Hoàng cất lên Tôi khẽ cửa mình quay mặt ra phía cửa Hoàng bê bước vào phòng rồi giục tôi Em về ăn sáng đi rồi còn uống thuốc Tôi cố gắng ngồi dậy Sau đó lấy chìa quá ô tô đưa cho Hoàng rồi bảo Ở cốt xe của em có mấy bộ đồ công sở Anh lấy cho em một bộ màu đen Lên đây nha Hoàng hơi nhíu mày lại Em định làm gì Em đâu đến mức này Nên ở lại Đừng có đi làm nữa Hại hồn cho vết thương khô lại đã, đi nhiều không tốt đâu. Ở công ty nhiều việc lắm anh, em không đến không được đâu. Hoàng bất lượt tợ dài, anh quen biết tôi đã lâu, quá rõ tính cách của tôi. Tôi biết, chẳng thể khuyên được tôi ở lại bệnh viện, nên đành vấy hầm hược xuống bãi đổ xe lấy quần áo cho tôi, còn tôi thì đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó ra bên ngoài ăn tô phở, đang nghỉ ngút khói. Bình thường tôi ăn rất ít, có khi là không ăn sáng nên một tô phở đối với tôi là rất nhiều, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn hết để cho Hoàng có thể vui. Ăn xong tôi tự giác uống thuốc rồi đợi Hoàng cầm quần áo lên là tôi liền mặc vào rồi lái xe đến công ty. Ngày hôm nay làm việc tôi chỉ ngồi một chỗ, không dám đi lại nhiều, vì mỗi lần cử động bước đi là gương mặt tôi lại nhăn nhó vì đau đớn. Tôi phải nói dối với nhân viên và cái thu là chân tôi không may bị ngã nên bị thương. Nhưng đến buổi chiều cái thu vào phòng tôi bảo, Chủ tịch gọi chị lên phòng đấy à? Tôi nhìn thu, đôi lòng mày nhíu lại. Bình thường với chức vụ của tôi ở công ty thì rất hiếm khi gặp chủ tịch để bàn bạc công việc. Thường thì tôi chỉ hay làm việc với giám đốc điều hành và tổng giám đốc. Mà đợt này cũng không có dự án gì lớn mà chủ tịch phải gọi tôi lên để nhắc nhở tôi làm cho tốt. Chủ tịch gọi lên bất thường thế này là chắc chắn có chuyện. Cả người nhức nhối tôi không muốn di chuyển, đi lại. Nhưng chủ tịch đã gọi thì tôi không thể không đi. Tôi lên phòng của chủ tịch với tâm trạng đầy bất an. Tôi chợt nghĩ có lẽ nào chuyện xảy ra tối hôm qua đã đến tay của chủ tịch hay không. Tôi vừa vào phòng, giọng nói của chủ tịch Vàng đầy nghiêm khắc vang lên. Quy xuống. Đây có phải lần đầu tiên chủ tịch Vàng gọi tôi đến phòng để dạy dỗ. Nhưng lần này tôi cảm thấy rất ấm ức. Bà chủ đã nuôi dưỡng tôi 20 năm, dù bà không cho tôi gọi một tiếng mẹ, nhưng trong tâm trí tôi, trái tim tôi luôn coi bà là mẹ. Tôi biết, bà nghiêm khắc với tôi là để tôi trưởng thành và tốt hơn mỗi ngày. Nhưng điều tôi ấm ức là mỗi lần tôi xảy ra bất đồng với chồng hay nhà chồng là bà lại gọi tôi lên để dạy dỗ. Tôi không cần biết trong câu chuyện đó ai đúng ai sai. Chỉ cần biết nhà chồng không hài lòng về tôi Là tôi đã hoàn toàn sai trái Ngày hôm qua lúc Hưng đánh tôi Tôi cũng không hề rơi một giọt nước mắt Nhưng lúc này tôi lại ấm ướt tới mức Nước mắt cứ thế tuôn ra Tôi tuổi thần nói Ngày hôm qua Hưng đã đánh con Anh ta đã dùng dây da đánh vào lưng con Bà chủ có biết chuyện này không? Bà chủ lành lùng nói Biết Tôi khóc nớt lên hỏi Vậy tại sao bà chủ bắt con quỳ Bây giờ lưng con vẫn còn đau âm ý Chẳng lẽ bà chủ không thương con Không sót cho con sao Bà chủ vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lụng Không một chút biến sắc Ta thương con hay không tự con cảm nhận và biết Nhưng con giàu này to gan quá rồi đấy Sao con dám nói bố mẹ chồng con không biết dạy con cái Con nói sai sao Bố mẹ chồng có hai người con Chồng con thì ngoại tình vũ phu Cọt của con gái thì ăn chơi trát tán Tự tiện lấy đồ của người khác Bà chủ dạy con rằng, nhà người ta là gia đình danh môn, gia giáo, còn về bên đó cũng phải cư xử đúng mực. như rốt cuộc, con thấy gia đình ấy một chút nề nếp cơ bản cũng không có. Lời nói của tôi vừa dứt, một tiếng chát vang lên trong căn phòng, rộng lớn. Cây tác của bà chủ khiến gương mặt của tôi tím tái. Tôi miếm chặt môi, nước mắt không kìm được lại tiếp tục rơi xuống. Đừng có ăn nói hỗn láo, còn nên nhớ, Nhờ nhà chồng mà con và cả tập đoàn vàng tịnh mới được vững chắc như hôm nay. Vì đại cục nên con buộc phải nhấn nhịn. Rốt cuộc cũng chỉ vì cái túi sách mà con nổi đi nổi khùng như vậy. Ta cấm con. Từ nay con không được phép nói nhà chồng như thế con nhớ chưa? Bình thường tôi sẽ rất nhẫn nhịn. Bà chủ dạy đủ điều vô lý. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất ước ước. Tôi không muốn nhìn nữa. Nhưng con mệt, con đã rất mệt mỏi Bà chủ lúc nào cũng vì đại cục Nhưng con không mạnh mẽ được như bà chủ Con không giỏi nhẫn nhịn Con không đủ bản lĩnh để sống một cuộc đời giống như bà chủ được Bà chủ đã rất tức giận Vì những lời nói của tôi Bà dơ tay lên Đình cho tôi ăn một cái tác nữa Tôi lúc này nắm chặt bàn tay Đôi mắt nhắm lại Để đón nhận cơn tình nộ của bà chủ Nhưng đúng vào lúc này Lâm bất ngờ mở cửa bước vào Anh ta nhêu mắt Nhìn bà chủ rồi nở nụ cười Bà cô của cháu à Tức giận quá huyết áp sẽ lên nữa đấy Mà huyết áp lên cào Thì dễ bị vỡ mạch máu lắm Bà chủ quay sang nhìn Lâm rửa trường mắt Anh đang trù tôi chết xạo Lâm gương mặt tỉnh bơ Đâu có Người như cô sống dài lắm Đâu có dễ chết như vậy Dù tức Lâm nhưng bà chủ cũng không thể làm được gì anh ta cả Chị bảo Anh lên đây làm gì Tại sao tự tiên mở cửa phòng tôi Cháu gõ cửa không thấy ai trả lời, mà lại nghe thấy trong phòng ồn ào náo nhiệt, nên cháu vào xem thôi Bà chủ liếc nhìn sang tôi rồi nói, đứng dậy rồi về phòng làm việc đi. Dạ. Quỳ dưới đất rất lâu nên cả hai chân của tôi bị tê cứng, tôi cố mãi mà không đứng dậy được, nên làm vài bước đến, đỡ tôi đứng lên. Tôi nói nhỏ cảm ơn anh ta rồi rời khỏi phòng chủ tịch. Lúc tôi đang đền ớn tàn máy đi xuống tầng Thì Lâm đột nhiên bước vào Anh bảo tôi Đến phòng tôi Tôi với cô cùng bàn về kế hoạch kinh doanh sắp tới Bình thường tôi không hiểu Lâm Nhưng hôm nay Nhờ anh ta mà tôi đã tránh được một cái tác của bà chủ Nhờ anh ta mà tôi được bà chủ tha cho về phòng Vì vậy lúc này tôi cũng không còn thái độ khó chịu với anh nữa Tôi nhẹ nhàng trả lời Vâng Vào đến phòng của Lâm Tôi còn chưa kịp ngồi xuống ghế Lâm đã kéo tôi vào vòng tay của anh Không chừng chừ mà kéo áo tôi lên xem Với thương ở lưng Tôi vô cùng hoảng hốt về hành động này của anh Tôi kêu lên Lâm, anh đang làm gì vậy, anh bỏ em ra Lâm vẫn ghi chặt lấy tôi Ánh mắt của anh dán chặt vào Với thương trên lưng tôi Mãi vài giây sau anh mới càng giọng lên tiếng Trong lời nói có phần chầm biếm tôi Chẳng phải bình thường em to gan lắm sao Thế mà để chồng đánh ra nông nỗi này Còn không biết bảo vệ bản thân mình Ít nhất Em phải đánh lại nó hoặc là chạy chứ. Sau khi tận mắt nhìn thấy vết thương trên lưng tôi là mới chịu buông tôi ra. Hành động vạch áo tôi lên của anh khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ và cũng có chút tức giận. Bao nhiêu nỗi ấm ước hôm qua đến nay khiến tôi không còn kiểm soát được cảm xúc và hành động của bản thân. Tôi quay lại thẳng tay tác vào mặt anh một cái. Tôi gào lên. Anh nên nhớ em là phụ nữ đã có chồng. Hành động này của anh là đang coi thường em Đang đi quá giới hạn Còn chuyện của vợ chồng em liên quan gì tới anh Hay là anh muốn tận mắt nhìn thấy em thê tảm Chắc là đang hả hê lắm Có phải không Có lẽ Lâm không ngờ Rằng tôi là dám tác anh như thế Ánh mắt của anh đã tối sầm Gương mặt vốn đã lạnh lụn Lúc này còn thêm vần tăm tối Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh run người Khi nhìn vào đôi mắt ấy Vừa lúc nãy hừng hược lửa giận bao nhiêu Thì bây giờ tôi bị anh dọa cho co rứng người lại Tôi biết rằng anh gọi tôi lên đây Không phải để bàn công việc Mà là để anh hả hê chế dịu tôi Vì vậy tôi không muốn ở lại đây thêm nữa Tôi quay người đình bước đi Anh lại nhàn nhạt cất tiếng Đâu phải tôi và em chưa từng vượt quá chứ hạn Em còn ngại ngùng gì Tôi là có ý tốt muốn xem với thường của em nặng tới đâu Để cho em thuốc điều trị Ngoài ra tôi không có ý gì khác Tôi dù có xấu xa đến đâu, cũng sẽ không bao giờ cười trên nỗi đau của người khác. Và dù tôi có xấu xa tới cỡ nào, cũng không xấu xa bằng thằng chồng của em. Ngón tay tôi vô thức bấu vào lòng bàn tay khi nghe thấy anh nhắc tới câu chuyện của gần chục năm về trước. Có một vài câu chuyện trong quá khứ ngưng động thành nỗi đau, giống như mầm bệnh đang ngẩn nấp trong tế bào Hãy có ai nhắc đến là lại khiến cho người ta bị dậy vỏ, dây dứt. Tôi quay lại nhìn thẳng vào anh Hiếp một hơi thật sâu Tôi bảo Chuyện đã xảy ra giữa anh và em là chuyện ngoài ý muốn Là lỗi lầm em muốn quên đi nhất Chúng ta dù sao vẫn là anh em Câu chuyện ấy không phù hợp Chứng mật của xã hội Em mong anh hãy quên đi Và đừng bao giờ nhắc lại nữa Lâm cười khẩy hai tay khoanh trước ngực Lành nhạt mà nhìn tôi Anh em cái con mẹ gì chứ Nếu là anh em thật sự thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra Dù anh không công nhận em, dù anh ghét em Nhưng trong tâm trí em vẫn luôn coi anh là Một người anh trai của em Làm thợ dài, anh bước tới Tìm một thứ gì đó Trên bàn làm việc, sau đó quay lại Nhét vào tay tôi, anh bảo Tôi thấy người em đang rất nóng Có lẽ là bị sốt Hãy uống thuốc và nghỉ ngơi, đừng có cố làm việc nữa Nhìn gói thuốc Trong tay, tôi khè nhắm mắt Tôi không biết sao đột nhiên Anh lại đối tốt với tôi bất thường như thế Tôi cảm kích, nhưng cũng có chút về chừng anh. Tôi cảm ơn anh rồi quay trở về phòng làm việc của mình. Tôi đúng là bị sốt thật, cả người ê ẩm, cổ hồng khô khóc. Đầu ốc dường như cũng trở nên mù mị. Tôi sẽ gói thuốc hạ sốt mà lâm đưa, hòa vào cốc nước rồi nhanh chóng uống một hơi. Tôi biết khi sốt cơ phải uống nhiều nước, nên tôi rót thêm một cốc nữa uống cạn. Cần số cao rút càng sức lực của tôi Tôi không chịu nổi nữa liền gục đầu xuống bàn Có lẽ do tác dụng của thuốc Nên tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Nhưng giấc ngủ của tôi không sâu lắm Tôi mê mang, mộng mị Những hình ảnh đã rất xưa cũ Chợt ùa về một cách đứt đoạn Hình ảnh một gia đình hạnh phúc Đang cùng nhau chơi ở bãi cỏ Xanh mướt Gia đình ấy có bố, có mẹ, có chị gái tôi Bố tôi cúi người xuống Làm con ngựa cho chị em tôi cổng trên lưng, còn mẹ tôi thì đứng bên cạnh giữ lấy chị em tôi. Sợ chị em tôi bị ngã, tôi còn nghe thấy được cả tiếng nói của mẹ văng vẳng. Cẩn thận, cẩn thận không ngã. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến mức ấy. Có điều khuôn mặt của bố tôi, mẹ tôi và cả chị gái của tôi đều rất mơ hồ và nhạt nhọa. Tôi không thể nhìn rõ được gương mặt của họ, rồi hình ảnh vui vẻ ấy cứ mờ giận. Bố mẹ tôi và chị gái đều đã tan biến mất, chỉ còn mình tôi đứng giữa sân cỏ khóc lóc. Trong lúc tôi hoảng loạn, có người đến bên cạnh tôi, dỗ dành và nói nhỏ vào tay tôi. Hoài à, bố mẹ và chị gái cháu đã chết rồi. Cơn ác mộng kéo đến, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, sau đó ngồi bận tận mất một lúc rất lâu mới có thể hồi tỉnh lại. Giấc mộng ấy làm cho tôi vui vẻ, hạnh phúc chưa từng có, nhưng cũng khiến cho tôi đau đớn tới tột độ. Khi tôi còn bé, giấc mộng này đã ảnh tôi một thời gian dài, làm bà chủ lo sợ phải đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Bà chủ nói với tôi đêm nào tôi cũng vừa cười vừa khóc, khiến cho bà rất lo sợ. Sau này khi được điều trị tâm lý một thời gian, tôi không còn mơ đến nữa. Vậy mà không hiểu sao hôm nay tôi lại một lần nữa Mời thấy gia đình của tôi Có lẽ cuộc sống hiện tại của tôi đang bị đè nén Và stress quá mức Khiến tôi áp lực Và nhớ lại những chuyện trong quá khứ Lúc này bên ngoài trời đã tối Nhân viên cũng đã về hết Tôi thu dọn đồ dùng trên bàn làm việc Rồi sách túi ra về Tôi nghĩ giờ này chắc không còn ngay Ở trong công ty nữa Nhưng khi cửa thang máy mở ra Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm đang ở đó Tôi gật đầu chào anh rồi bước vào trong tàn máy. Lâm từ trước tới nay rất hiếm khi bắt chuyện với tôi. Chỉ có tôi là hay hỏi hàng anh. Nhưng chuyện xảy ra lúc chiều khiến tôi bây giờ cảm thấy không được thoải mái khi gặp anh. Tôi không bắt chuyện với anh như mọi khi mà chỉ giữ im lặng. Đến khi xuống tới tầng hầm, Lâm đi ra trước rồi lên ô tô phóng vuốt đi. Còn tôi lúc này không muốn về nhà. Nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Cuối cùng tôi lái xe tới bệnh viện. Cũng may đúng lúc Hoàng tan làm, tôi vừa kịp gặp lại anh. Hoàng muốn bôi thuốc và thay băng cho tôi, nhưng thấy anh đã tan làm, nên tôi không muốn làm phiền tới anh. Tôi nhờ một y tá làm cho tôi. Nhưng Hoàng thấy tôi ở đây cũng không nỡ vậy. Anh ngồi ở bệnh viện chờ tôi bôi thuốc và thay băng xong liền bảo. Em muốn đi ăn cơm lương không? Vì không muốn ăn cơm ở nhà, tôi lập tức gật đầu. Hoàng để xe lại bệnh viện rồi đi chung xe với tôi. Trên đường đi tôi kể cho anh nghe chuyện hôm nay tôi bị bà chủ đánh. Tôi không biết giải tỏa những chuyện này với ai cả. Chỉ có thể kể với Hoàng mà thôi. Tôi cảm tưởng nếu cuộc đời của tôi mà không có một người như anh. Một người bạn như Hoàng thì có lẽ tôi sẽ bế tắc mà rơi vào trầm cảm. Hoàng thở dài nói. Chủ tịch bạn quá đáng thật đấy. Anh cảm thấy chủ tịch vàng giống như đang lợi dụng cuộc đời của em để làm lợi cho công ty. Tôi khẽ cười. Bà chủ yêu công ty hơn cả mạng sống của mình. Bà dành hết tâm huyết cả đời cho nó. Không chỉ có bà chủ mà tất cả những người làm ăn kinh doanh đều muốn dùng chuyện kết hôn của con cái để có thêm mối quan hệ, mối làm ăn tốt hơn. Vì vậy mới có câu hôn nhân thương mại đó anh ạ. Tuy là bà chủ muốn dùng em để làm cho mối quan hệ của hai nhà thêm thân thiết, Nhưng từ lúc đầu tiên bà chủ đâu có ép em Bà chủ cho chúng em gặp gỡ Nếu cảm thấy hợp Sẽ tiến tới hôn nhân Cuộc hôn nhân này là do em lựa chọn Em cũng không thể trách ai cả Ngưng một lát tôi lại nói tiếp Dù sao bà chủ cũng là người đã bao bọc Nuôi dưỡng em Tuy là bạn nghiêm khắc Nhưng từ nhỏ tới lớn Bà chủ đều cho em những thứ tốt nhất Cho em học Ở ngôi trường đắt đỏ nhất Cuộc sống cao sang có người hầu kẻ hạ Đến khi đi lấy chồng Bà cũng làm mối cho một gia đình danh môn quyền quý. Có điều số em xui. Gặp đúng tăng chồng tôi mà bà chủ không muốn làm mất lòng nhà bên ấy, nên luôn dạy dỗ em phải biết nhẫn nhịn cho đại cục. Nhưng hôm nay em đã nhìn hết nổi, em đã cãi nhau với bà chủ một trận. Em làm như vậy là đúng, đầu ai có thể nhìn được mãi. Mà càng nhẫn nhịn thì họ lại càng lớn tới. Anh ủng hộ em vùng lên giành độc lập, tự do cho mình. Còn thằng chồng tôi của em Nếu cần xử lý thì cứ gọi cho anh Tôi bật cười nheo mắt nhìn hoàng Anh hôm nay lại mạnh mẽ quá vậy Mà anh làm bờ nán cho em với nha Cho với thương của em Càng nặng thì càng tốt Em đã có mưu tính gì sao Em cũng không biết Nhưng em cứ đề phòng cho chắc Lỡ may sau này xảy ra biến cố Được rồi em biết lo xa như vậy là tốt đấy Buổi tối Bên ngoài đường chật kín người qua lại Xe ô tô không thể đi nhanh được phải nhích tương chút một, đoạn đường có 2 km mà chúng tôi phải mất 30 phút mới có thể tới nơi. Lúc chuẩn bị vào nhà hàng, Hoàng mới thủ thỉ với tôi. ra, hôm nay Lâm mời anh đến đây để ăn uống nói chuyện đấy." Tôi nghe Hoàng nói xong liền tròn mắt mà nhìn anh. "Sao cơ? Anh mời anh Lâm đến đây? Vậy bây giờ anh ấy đang ở trong nhà hàng?" "Phải, anh xin lỗi, sợ em biết có Lâm thì sẽ tự chối." Nên anh mới cố ý không nói trước với em Nhưng mà tại sao anh ta đột nhiên mời anh đi ăn Anh cũng không biết Cậu ta bảo có một số chuyện muốn hỏi anh Người ta đã có hẹn riêng Anh lại lôi cả em đi Chẳng hay chút nào Nếu không rủ em đi thì em đâu có chỗ nào để đi Thôi đến rồi thì vào đi Đâu cũng là người quen cả Đúng là tránh vỏ dừa Thì gặp vỏ dừa Bây giờ đi đến đây rồi mà không vào Thì cũng không được Tôi bớt đắc dĩ đi theo Hoàng vào trong nhà hạng. Lâm đã ngồi cạnh chờ sẵn, ở chiếc bàn gần cửa sổ. Thấy tôi có mặt ở đây, Lâm có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại cười nói. Hai người vẫn thân thiết với nhau quá đấy, đi đâu cũng có nhau. Hoàng bắt tay Lâm, sau đó cười. Chúng tôi xưa giờ vẫn như vậy, tình bạn luôn rất tốt đẹp. Còn cậu thì sao? Gần 10 năm mới chịu trở về nước, có thấy đất nước thay đổi nhiều hay không? Lâm gật đổ. Đất nước mình thay đổi chóng mặt Hôm đầu tiên trở về tôi còn bị sóc Phải mất vài ngày tôi mới có thể thích nghi Còn cậu nghe nói Đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn Hoài nửa đùa nửa thật bảo Tôi vừa làm bác sĩ Trong bệnh viện Vừa làm bác sĩ riêng cho Hoài nữa Là cuộc sống cũng gọi dư giả Nếu cậu cần bác sĩ riêng Thì nhớ gọi cho mình nha Được thôi tôi lại rất thích cuộc sống như cậu đấy Được tự do Theo đuổi ước mơ Mà không cần phải nối nghiệp của gia đình Nói như kiểu cậu không muốn nối nghiệp gia đình ấy dĩ Tớ nghe nói cậu cũng tham vọng đâu có kém ai Tôi nhìn Hoàng rồi lại nhìn sang Lâm Hai con người này chỉ được vài câu tự tế với nhau Lại bắt đầu móc mỉa nhau Tôi chỉ ngồi im ăn cơm Không tham gia cũng không có ý kiến Mà kể cho bọn họ ôm lại chuyện với nhau Lâm bật cười gắp cho Hoàng miếng Và tôi mỗi người một miếng Sau đó điểm tĩnh nói Đã bước chân vào con đường kinh doanh Thì không ai là không tham vọng Kể cả cậu làm bác sĩ Thì cũng sẽ có tham vọng thôi Phó khoa rồi muốn trưởng khoa Trưởng khoa rồi lại muốn làm giám đốc Tôi nói như vậy đúng chứ Người biết đủ thường vui Mà cậu hôm nay gọi tôi đến đây Là có chuyện muốn hỏi Cậu muốn hỏi gì thế Lầm liếc mắt nhìn tôi Như thế có tôi ở đây anh không muốn hỏi nữa Và đúng là như vậy Tôi chợt nghĩ hôm nay không tiền để hỏi cho lắm Để khi khác vậy Hôm nay còn nhiều bạn bè cũ gặp nhau Ôm lại chuyện xưa Hoàng và Lâm Trước kia cũng gọi là rất thân thiết Nên nhiều năm mới gặp lại Họ cũng khá nhiều chuyện để nói với nhau Dù nhiều lúc vẫn móc bỉa Chầm biếm nhau nhưng rốt cuộc Hai người vẫn ngầm lo lắng cho nhỏ Tôi thì tỉnh thoảng Thêm một hai câu cho đỡ nhạm chán Có điều lúc chúng tôi đang ăn Thì bỗng nhiên thấy một nhóm người bước vào nhà hàng Nhóm người này có tầm 7-8 người Người vào nhà hàng ăn thì nhiều vô kể Nhưng nhóm người này khiến tôi chú ý Vì trong nhóm có chồng tôi Và diễn viên Hồng Anh Tôi nghe thấy họ nói chuyện với nhau Thì biết đây là đoàn làm phim mà Hồng Anh đang quay Vậy nên chồng tôi mới mời họ đi ăn Nực cười thật chứ Hồng Anh nhìn thấy tôi Đền kéo áo chồng tôi chỉ về phía tôi Tôi mở to mắt nhìn chầm chầm Về phía hai người họ Nhưng chồng tôi đã phớt lờ tôi đi Anh ta coi như không thấy tôi Vẫn vui vẻ với tình nhân và nhóm người đó Tôi siết chặt chiếc đĩa trong tay Sau đó mạnh mẽ đâm vào miếng lương Rồi đưa lên miệng ăn Nhìn thấy hành động đáng sợ của tôi Hoàng lo lắng hỏi Em có sao không Hoài Hay là mình đi về đi Em rất ổn Chúng ta cứ ở đây xem họ tình cảm đi Vì gì phải chạy trốn Người sai là hai đứa chúng nó chứ không phải em Tôi quay sang Lâm và Hoàng hỏi Các anh muốn uống chút rượu không Lâm không nói gì Còn Hoàng thì ngập ngừng mãi mới đáp Nếu nhẹ muốn uống anh sẽ uống với em Chúng tôi gọi một chai rượu vàng trắng Tôi đứng dậy từ mình bật nắp chai rượu Rót cho mỗi người mỗi ly Nhưng Lâm đã đẩy ly rượu ra rồi bảo Tôi không uống Lát nữa tôi còn lái xe đưa hai người về Hoàng cũng tán thành Đúng rồi, phải có một người tỉnh táo Để còn đưa anh em mình về chứ Uống rượu hết, không lái xe được đâu Tôi bình thường rất ít khi uống rượu Chỉ khi phải đi tiếp khách Với đi dự tiệc tôi mới uống, nhưng công việc của tôi đi tiếp khách rất nhiều, nên tủ lượng của tôi cũng khá tốt. Tôi với Hoàng liên tục cạn ly, đến khi chai rượu chỉ còn một nửa dạ tôi mới xin phép đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc từ phòng vệ sinh ra bồn rửa tay, tôi bắt gặp Hồng Anh đang dầm phán ở đó. Tôi vốn định không thèm nhìn hay nói chuyện với cô ta, nhưng đột nhiên cô ta lại lên tiếng khiêu khích tôi. Con chó nó còn biết đẻ, thế mà con người không biết đẻ Đã không đẻ được nhưng đến chuyện dường chiếu cũng kém cỏi Bảo sao anh Hương càng ngày càng chán trị Lời nói của cô ta như đang chọc quấy sâu vào nỗi đau của tôi Khiến tôi vừa đau đớn vừa căm giận Nhưng trước mặt cô ta, tôi không thể để cô ta nhìn thấu được tôi Không thể để cô ta được hả hê treo tức tôi Tôi nuốt cục giận xuống tận trong đáy lòng Sau đó quay sang nhìn cô ta Rồi nở một nụ cười khinh miệt Này em gái tiểu tam Trong mắt chị em chỉ giống như một con thuốc cưng Được chồng chị bỏ tiền ra nuôi thôi Hàng ngày em mua bằng tiền nhà chị Em ăn bằng tiền nhà chị Vậy nên em phải biết chủ của mình là ai Hôm nay em cắn chị thế này Em còn chẳng bằng một con chó đấy Con chó nó còn biết chủ Chứ em thì lại ngu ngốc tới nỗi Không nhận ra chủ nhân của mình Lần sau gặp lại chị, biết điều thì cúp mặt xuống. Được có láo nghe chưa? Em ấy hả? Không có một chút gì để so sánh được với chị đâu. Chị là giới tinh hoa. Còn em, chỉ là cái loại ôi thiêu của xã hội thôi. Biết thân biết vận thì được sống tự tế. Bằng không thì sẽ mất tất cả đấy. Tôi chưa bao giờ biết dò ai đâu. Nhớ cho kỹ. Những lời nói đành thép của tôi khiến cô ta tái mặt. Tôi miễn cười hài lòng rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ dằn mặt hay đi đánh ghen tình nhân của chồng tôi. Mà những cô nhân tình trước đó đều rất biết điệu. Không một ai dám đứng trước mặt tôi mà dương dương tự đát như cô diễn viên này. Rồi xem cô ta được chồng tôi bao nuôi tới bao giờ. Sẽ có một ngày anh ta cảm thấy chán rồi vứt bỏ cô ta đi như một món đồ chơi rẻ tiện.